Có lẽ hoa tiểu liếm thật sự có một ít môn đạo, thịnh bảo bảo cũng chưa kịp nghĩ lại, vì cái gì mỗi ngày bị hoa tiểu liếm liếm tới liếm lui, cọ tới cọ đi chính mình lại không có biến thành tiểu kim nhân. Nàng cầm lấy bút, dính điểm chu xa sau đó ngừng thở bắt đầu đặt bút. Mặc dù bên cạnh bày rất nhiều bản gốc nhưng phù như cũ không phải như vậy hào họa ước chừng báo hỏng mười mấy chương thịnh bảo bảo mới miễn cưỡng họa ra một chương còn tính xem quá khứ lá bửa. Nàng đem kia một lá bùa cầm lấy tới, cử ở giữa không trung hảo hảo thưởng thức một phen, sau đó thả lại thu nạp lá bùa tráp. Kỳ thật y gì dạng họa hồ lô cũng không phải như vậy khó sao, thịnh bảo bảo vén tay áo lên, chuẩn bị đại làm một hồi. Chờ hoa doanh bà trở về thời điểm, tài tốt lá bùa tất cả đều đã vẽ xong rồi, họa phế giấy vàng bị ném vào giấy sọn, bút lông cùng đựng đầy chu sa thủy đồ đựng cũng đã rửa sạch sẽ. Bảo, ngươi ba đâu? Hoa doanh bà nhìn nạp lại mãn chấp cũng không tưởng quá nhiều, chỉ đương này đó đều là thịnh vô khôn hoạn. Ba bị người thỉnh đi rồi, nói là đi xem mùa đi. Là một cái tiểu học năm ba học sinh, thịnh bảo bảo còn muốn ứng phó xong hưu ngày tác nghiệp, nàng cảm thấy thế giới này chính mình đầu góc giống như so trước thế giới hảo xử Quả nhiên, này cùng mỗi khối thân thể gen có chút quan hệ, nàng tuyệt đối không thừa nhận trước thế giới là nàng bản nhân thực buồn. Hảo ngươi về phòng làm bài tập đi mẹ nấu cơm cho ngươi đừng làm cho phòng bếp đảo thổi khói ra ngược đem ngươi hơn chứ hoa doanh bà thấy được trên bàn ăn một nửa dương mai đồ hộp cùng thiếu một tầng bánh hoạch đào bánh biết trượng phu có chừng mực tuyệt đối sẽ không bị đói khuê nữ nhưng mấy thứ này tổng không có bình thường đồ ăn tới có dinh dưỡng hoa doanh bà đem khuê nữ chạy về phòng ngủ thu thập thứ tốt liền chuẩn bị đi cấp khuê nữ làm cơm trưa hoa nương nương ta phương hướng ngươi cầu đạo phù liên ở thịnh bảo bảo đóng cửa lại sau trong nhà lại người tới người tới mục đích là vì cầu lá bửa ta nhi tử muốn đi phương nam làm công người trong nhà không yên tâm để cho ta tới ngài nơi này cầu một đạo bửa bình an người đến là một đôi mẫu tử đưa mẹ nó nhìn qua hơn 50 tuổi người nhỏ nhỏ gầy gầy chính vẻ mặt từ ái mà nhìn bên người thanh niên nói đứa bé kia là thanh niên cũng có chút quá mức mười lăm tuổi tuổi tác còn xem như cái hài tử Như vậy tiểu nhân tuổi liền phải ra xa nhà kiếm tiền, người trong nhà xác thật không yên lòng. Hoa doanh bà trong lòng hiểu rõ, mấy năm nay đi phía Nam làm công người đều kiếm lời đồng tiền lớn, trong thôn không ít người đỏ mắt, mỗi khi có đi ra ngoài người khi trở về, đều sẽ năn nỉ bọn họ đem nhà mình hài tử mang đi ra ngoài. Bên ngoài kiếm tiền có khổ hay không đại gia không biết, nhưng là những người đó lấy về tới tiền, mọi người đều là rõ như ban ngày. Hiện tại trong thôn kiến tiểu nhị lâu đều là những cái đó hải tử ở bên ngoài làm công nhân ra, bọn họ kiếm thậm chí so địa phương quốc doanh nhà xưởng làm việc công nhân còn muốn nhiều. Đối với rất nhiều gia đình tới nói, nghiệm thư đều chỉ là vì kiếm tiền, đã có một cái sớm hơn là có thể nhìn đến tiền lời đừng ra, vì cái gì không lựa chọn kia một cái đâu. Vì thế mấy năm nay hướng bên ngoài chạy người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, giống trước mắt thiếu niên này giống nhau. còn tuổi nhỏ bỏ học đi theo thân thích đi phía nam, hoa doanh bà thấy nhiều. Ra cửa bên ngoài không ngừng muốn bảo bình an, tốt nhất lại cầu một đạo Trấn linh phủ chờ hai tử tới rồi mục đích địa, làm hắn đặt ở đầu giường, nhưng bảo ra trạch bình an. Hoa doanh bà từ chắp trên cùng lấy ra hai chương lá bửa, Hẳn là, hẳn là. Nữ nhân gật gật đầu, cảm thấy hoa doanh bà nói rất có đạo lý. Mẹ, không dùng được nhiều như vậy. Liền câu một đạo đùa bình an an an tâm thì tốt rồi. Thiếu niên lại không phải như vậy tưởng, hắn nhiều ít niệm quá mấy năm thư, cũng không tin tưởng cái gọi là Hoàng Tiên, ở hắn xem ra, hoa doanh bà chính là cái kẻ lừa đảo, hắn sở dĩ đồng ý mẹ nó tới nơi này cầu phủ, đều chỉ là vì làm mẹ nó an tâm. Bằng không, nàng cũng sẽ không đồng ý hắn đi theo biểu ca đi phía nam lăng bản. Hai từ tiểu, không hiểu chuyện. Nữ nhân chừng mắt nhìn mắt thiếu niên, Sau đó lấy lòng mà hướng hoa doanh bà cười cười, hoa nương nương, ta liền phải ngươi nói lượng đạo phủ. Hoa doanh bà nơi này lá bùa là công giới, đùa bình an 5 đồng tiền, Trấn linh phủ 6 khối. nay cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nữ nhân mỗi ngày thiên không lượng liền chọn đất phần trăm rau dưa đi chợ bán, xóa mua nông phì hạt giống phí tổn, non nửa tháng mới có thể tránh 20 tới khối. Ở tiếp nhận tiền sau, hoa doanh bà đem lá bùa chết thành hình tam giác trạng. Sau đó miệng lẩm bẩm: "Hảo, cái này bùa bình an mang trên người, trừ bỏ tắm rửa thời điểm, nhớ lấy không cần rời khỏi người, còn có cái này trấn linh phù, đến lúc đó đặt ở ngươi cho thuê phòng gối đầu phía dưới, nhớ lấy không cần dính bảo thủy." Hoa doanh bà đem lá bùa đưa tới thiếu niên trong tay, nữ nhân muốn đại hắn tiếp nhận, còn bị hoa doanh bà cự tuyệt. "Nếu là bảo hắn, liền tốt nhất không cần lại dính những người khác khí." Hoa doanh bà biểu tình thập phần nghiêm túc. đem nữ nhân kia hù sửng suốt sửng suốt, ngay cả hoài nghi nàng thiếu niên tại đây một khắc cũng theo bản năng mà nghe theo nàng lời nói có như vậy mơ hồ sao thiếu niên nói thầm một tiếng đem lưỡng đạo phù đặt ở trước ngực trong túi hắn cũng không phải là tin tưởng này thần thần thao thao bà cốt hết thể đều chỉ là vì làm mẹ nó an tâm thôi thiếu niên ở trong lòng nghĩ như vậy ở kia đối mẫu tử rời đi sau không lâu thịnh vô khôn cũng đã trở lại người đem lá bùa hòa hảo Đi tranh trên núi, thịnh vô khôn có chút khát nước, về nhà trước tiên liền cho chính mình đổ ly trà lạnh, uống xong trà sau hắn nhìn đến đã thu thập chỉnh tề cái bản, tùy ý hỏi một câu. Không phải ngươi hoa sao? Hoa doanh bà ngây ngẩn cả người, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng về phía nữ nhi phòng. Mẹ, ta đã quên theo như ngươi nói. Ở ba mẹ truy vấn hạ, thịnh bảo bảo có chút trộn dạ, nàng túi đầu, đối với ngón tay. Khả năng nàng có chút lỗ mãng, nàng còn không thể xác định cha mẹ là kẻ lừa đảo đâu, ngoạn ý ba mẹ thật là có bản lĩnh, người khác mua chính mình họa phù ra vấn đề làm sao bây giờ đâu. Thịnh bảo bảo đối chính mình họa những cái đó lá bùa công hiệu không có quá lớn tin tưởng, nàng cũng không dám bảo đảm, chính mình họa phù nhất định so nàng ba mẹ hòa hảo. Không có việc gì không có việc gì. Hoa doanh bà chạy nhanh ôm khuê nữ an ủi, ngươi xem ngươi, đem ta bảo dọa thành cái dặn gì. Dù sao chính là một trương bình thường giấy vàng, mua ai họa không giống nhau đâu. Bị trừng trừng thịnh vô khôn tỏ vẻ chính mình thực ý khuất, nhưng ai làm đối diện một lớn một nhỏ là chính mình bảo bối đâu, chỉ có thể nhịn Mẹ, các ngươi thật là kẻ lừa đảo sao. Thinh bảo bảo dựng lên lỗ thai, hoa mẹ thái độ thực minh sắc gà, đó chính là phổ phổ thông thông hoàng phủ giấy. Như thế nào có thể kêu lừa đâu. Hoa doanh bà rào biện, ta nếu là không bán bùa bình an. Hôm nay nữ nhân kia khẳng định sẽ không yên tâm nhi tử ra xa nhà, đến lúc đó nàng ở nhà ngày ngày đêm đêm lo lắng ra ngoài hài tử, nếu là được tâm bệnh, mười mấy đồng tiền nhưng y hề không tốt, ta bán đùa bình an, phù hộ chính là nữ nhân kia. Nói đến nơi này, hoa doanh bà lại đối với khuê nữ dặn dò một câu. Bất quá những lời này bảo ngươi nhưng đừng với bên ngoài người ta nói, bằng không ba mẹ liền tránh không đến tiền. tránh không đến tiền liền không có biện pháp cho ngươi mua người thích nhất thịt thuộc cùng váy hoa tử này rõ ràng chính là hù tiểu hài tử sao nhưng cố tình thịnh bảo bảo còn không thể không giả bộ một bộ bị hù trụ bộ dáng hiện tại nàng ở gặp phải một người tính khảo nghiệm đương ngươi biết ngươi cha mẹ thật là kẻ lừa đảo thời điểm ngươi sẽ như thế nào làm la là vạch chân bọn họ vẫn là làm như không biết tình nhìn càng ngày càng nhiều người mắc mưu bị lừa thịnh bảo, bảo tuyệt đối sẽ không lựa chọn người trước Nhưng mặc kệ người sau, nàng lại có chút bất an. Có lẽ đến tưởng cái biện pháp, làm ba mẹ biến thành chân thần quân A. A quên, nhà ngươi khuê nữ đi nàng gì cả ra một đoạn nhật tử đi, như thế nào còn không có trở về đâu. Phía trước ta cùng ngươi nói cái kia tiểu hỏa nhi ngươi còn nhớ rõ đi, ta nhà mẹ đẻ cháu trai, hiện tại ở xưởng sắt thép lái xe đâu. Một tháng tiền lương 100 năm, người lại thành thật hiếu thuận, hôm nào làm hai hải tử trông thấy bái. Huyện thành nào đó tiểu ngõ hẻm, hai cái mới vừa mua xong đồ vật trở về nữ nhân cho nhau chào hỏi. Mau trở lại, trong nhà bếp lò thượng còn thiêu canh đâu, ta đi về trước. Bị gọi lại nữ nhân sắc mặt có chút tiểu thụy, ở đối phương giữ chặt nàng còn muốn vì chính mình cháu trai nói tốt hơn lời nói thời điểm, chạy nhanh đánh gãy, tìm lấy cớ về nhà. Nha nàng liền ở phía trước cách đó không xa, ở tiến vào sau nàng lập tức đóng cửa lại, sau đó che miệng. gián đại môn chậm rãi chạy xuống một mông ngồi ở trên mặt đất ô ô ô! nữ nhân nước nở thanh nghe nhân tâm phát mao khóc cái gì khóc không sợ bị hàng xóm nghe thấy a một cái so nàng hơn mấy tuổi nam nhân từ trong phòng ra tới còn không mau tiến vào nói chuyện thời điểm hắn còn hướng hai bên tường vây nhìn nhìn nữ nhân thấy thế xoa xoa nước mắt đứng dậy về tới phòng tiếng nhà chính là có thể ngửi được một cổ mùi hôi hương vị Nữ nhân nước mắt lại xôn sao mà chạy xuống tới. Thải Phượng thi thể đều mau che xuống, chạy nhanh đem nàng trôn đi. Nam nhân chịu điếu thuốc, trực tiếp nói. Hai nàng ba, không thể chôn à, Thải Phượng chết oan uổng, chúng ta không thể làm hài tử cứ như vậy đi rồi, chúng ta báo nguy đi. Nữ nhân không đồng ý, nàng trực tiếp quỷ gối nam nhân bên chân. Nàng trong miệng Thải Phượng là bọn họ nữ nhi, năm ngày trước nữ nhi chuẩn bị đi huyện kế bên gì cả ra. Kết quả tới rồi buổi tối, nàng di cả truyền tin trở về nói không có nhìn đến cháu ngoại gái, bọn họ hai vợ chồng nóng nảy, cầm đèn tin dựa theo nữ nhi rời đi lộ tuyến tìm qua đi, kết quả ở huyện thành ngoại nơi nào đó trong rừng phát hiện khuê nữ thi thể. Chân chuồng, trên người còn trải rộng ứ thanh, nàng đôi mắt chừng như vậy lại, đã sớm không có hơi thở. Hai vợ chồng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nữ nhi tao ngộ cái gì. Phùng Quyên Tưởng báo nguy. Nhưng trượng phu không cho, chỉ là cùng nàng sấn đêm đem hải tử thi thể mang theo trở về. báo cái gì cảnh? Ngươi tưởng toàn huyện người đều biết ta khuê nữ bị người kia gì. Ngươi cũng không ngừng thải phượng một cái khuê nữ, việc này truyền ra đi, làm trong nhà mặt khác mấy cái nữ hải như thế nào làm người. Nam nhân hung hăng mà chịu điếu thuốc. Phía trước ta liền vẫn luôn nói nàng, hảo hảo cô nương trang điểm cái gì đâu, cái này hảo, bị người theo dõi đi. Việc này nếu là chuyển ra đi, nhân ra chỉ biết nói nhà chúng ta cô nương không đứng đắn, và không người xấu như thế nào cố tình liền theo dõi nàng đâu. Hắn đem trong tay tàn thuốc vệ ở trên bàn, biểu tình thống khổ lại tức giận. Đến lúc đó liền nói hoa ở nàng gì cả ra rơi xuống nước, chạy nhanh phát thăng đi, chúng ta ít nhất làm hoa thanh thanh bạch bạch đi thôi, đừng làm cho nàng sau khi chết còn bị người miệng dày xéo. Nói, nam nhân lau lau đôi mắt, hắn hốc mắt cũng đã đỏ bừng. Nhưng ta thải phượng chết oan A. Nghĩ đến nữ nhi tử trạng, nữ nhân tâm đều phải nát, nàng hạ giọng bất lực mà bi ngâm. Cứ như vậy đi. Nam nhân xem không được thê tử như vậy, cha sát mặt hướng ngoài phòng đi đến. Nữ nhân ngơ ngác mà nhìn nào đó phòng, ở hắn rời đi sau không lâu chạy ra khỏi sân. Nửa giờ sau, cục công an nhiều một cái báo án nữ nhân. Chương 44 cả nhà đương thần côn nhật tử 6. Chết người. Vương gia kia hôn tiểu tử chết ở chính mình trong nhà. Cũng không phải là sao, thi thể đều có mùi thúi, cách vách hàng xóm người được mùi vị cảm thấy không đúng, làm hắn đại ca tới mở cửa, lúc này mới phát hiện người đã chết mất. Chi liếu ngõi nhỏ mỗi nhà trệt bên ngoài đời người, sân ngoại kéo một cái cảnh rơi tuyến, bên trong là đang ở lấy được bằng chứng công an. Phó đội, trình gian nhà ở đều tìm khắp, không có nhìn đến khả nghi dấu vết. Tuổi trẻ công an hướng một cái trung niên nam tử hội báo tình huống, khóa cửa đều không có cậy ra dấu vết, hiện trường cũng không có đánh nhau quá dấu hiệu, người chết trên người càng nhìn không tới cái gì bại lộ tính miệng vết thương, ta cảm thấy có thể bài trừ hắn giết khả năng. Này gian trong phòng bài trí rất đơn giản, một chương giường, một cái tủ quần áo, còn có một cái bàn một phen ghế dựa. Phòng trong bài trí thực hỗn độn, nhưng không phải đánh nhau quá hỗn độn, nhìn ra được tới. Nhà ở chủ nhân bản thân không phải một cái ái sạch sẽ người, thay thế quần áo tùy ý ném, rất nhiều đều đã lên men có mùi thối. Đừng nhanh như vậy có kết luận. Phó đội trưởng Lâm Trung trắng mắt cái này tuổi trẻ công an. Các ngươi có cảm thấy hay không, hán tư thế cùng biểu tình rất kỳ quái. Lâm Trung chỉ chỉ trên giường thi thể. Người chết vương hữu hữu, năm nay 23 tuổi, là một cái dân thất nghiệp lang thang, ngày thường liền dựa đường công nhân ca tẩu tiếp tế. Hắn hiện tại trụ này gian bình phòng là hắn ba qua đời thời gian cho hắn, nghe nói vì chuyện này, hai anh em còn nháo thực không thoải mái, từ đó về sau cho hắn trợ giúp trở nên cực kỳ hữu hạn. nay ngõ nhỏ người thường xuyên ném đồ vật, rất nhiều người đều hoài nghi là vương hữu hữu làm, đáng tiếc bởi vì không có bắt được quá hiện hành, bọn họ cũng lấy hắn không có biện pháp. Hơn nữa có rất nhiều nữ nhân phản ánh. Vương Hữu Hưu thường xuyên ghé vào đầu tường dùng sắc mị mị mà ánh mắt đánh giá lui tới tuổi trẻ tức phụ cùng xinh đẹp cô nương, làm các nàng bất kham này nhiễu. Nói tóm lại, đây là một cái không được ưa thích dù thủ du thực. Ngày thường rất ít có người sẽ tìm đến hắn, đây cũng là vì cái gì hắn thi thể đều đã bắt đầu có mùi thối mới bị người phát hiện tử vong nguyên nhân. Công an được đến tin tức lại đây thời điểm, thi thể còn vẫn duy trì bị người phát hiện khi tư thái. Hắn cuộn tròn ở trong góc Tựa hồ thấy được thực khủng bố hình ảnh Trong mắt bởi vì quá độ sung huyết cơ hồ đột ra hốc mắt Bọn họ kiểm tra quá hắn khoan miệng Hắn cơ hồ đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn đứt Trên người vết máu cũng nơi phát ra với cái này miệng vết thương Có thể là bệnh tim phạm vào Hoặc là động kinh Phía trước cũng có một ít phạm nhân bệnh cứu giúp không kịp Đem chính mình cánh tay, đầu lưỡi cắn thương Tuổi trẻ công an không nghĩ ra được Nhìn đến cái dạng gì hình ảnh sẽ đem một cái sống sơ sờ, sờ, tuổi trẻ lực tráng nam nhân cấp vụ chết. Trước đem thi thể mang về đi, sau đó đem hiện trường phong tỏa lên. Lâm Trung lắc lắc đầu không nói lời nào, hắn cũng không nghĩ ra được. Tâm tắc, tiểu tử này thật đúng là không phải người đứng đắn, cư nhiên xem loại này thư. Ở nâng tẩu thi thể thời điểm, đại gia phát hiện bị thi thể đẻ ở dưới thân màu vàng sách báo, này nếu là gác 2-3 năm trước nghiêm đánh thời điểm. cũng đủ tiểu tử này làm mấy năm lao. Người chết vì đại. Một cái khắc công an trắng mắt cái kia người trẻ tuổi, nhân ra đều đã chết, hẳn là tích chút khẩu đức. Người nọ phòng trừng cũng ý thức được chính mình lời nói không quá thỏa đáng, cười cười, không hề mở miệng. Chờ lâm trung mang theo những người này trở lại cục công an sau mới biết được, trong huyện lại ra một cọc cán mạng, vẫn là một cọc cưỡng gian giết người án. Như thế nào không ở trước tiên báo nguy? Lâm Trung không kịp nghỉ ngơi liền mang theo chính mình thủ hạ người tới báo án giả Phùng Quyên trong nhà. Bởi vì vụ án đặc thu tính, ở xuất phát đi Phùng Quyên trong nhà thời điểm, Lâm Trung làm thủ hạ người đổi đi trên người màu xanh lục 83 thức cảnh phục, thay từng người thường phục. Ở đi vào Phùng Quyên trong nhà, nhìn đến đã bắt đầu mọc ra thi đốm, bắt đầu hủ hóa người bị hại thi thể khi, Lâm Trung nhịn không được có chút tức giận. Ta, ta! Phùng Quyên lau nước mắt. Hai tử nàng ba không cho báo nguy, nói hai tử đều đã như vậy, không thể làm nàng đi không sáng giỏi. Nàng cô nương bị người cưỡng gian, có lẽ sẽ có người đồng tình bọn họ, khá vậy sẽ có người ở sau lưng nói nàng khuê nữ dơ, chê cười nàng khuê nữ tắc phong bất chính phái mới có thể đưa tới trận này thai họa Phùng Quyên biết nàng trượng phu ý tưởng cũng không sai, nhưng nàng không nghĩ khuê nữ như vậy ủy khuất mà rời khỏi, những cái đó hại nàng người, chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt sao? Hơn nữa nàng còn có mấy cái nữ nhi, lần này không đem người xấu bắt lấy, về sau nàng như thế nào yên tâm làm mặt khác nữ nhi rời đi nàng tầm mắt, này chỉ sợ sẽ trở thành nàng trong lòng vứt đi không được các ngộng Thi thể thượng còn mơ hồ nhìn ra được dấu vết, bọn họ cục công an thiết bị lạc hậu, nhân viên tinh giản chỉ sợ còn phải thỉnh huyện nhân dân bệnh viện phụ khoa đại phu cấp người chết làm một cái kiểm tra. Thời gian trì hoãn quá dài, Lâm Trung cũng không phải khí phung quên. Bọn họ cái này địa phương tư tưởng lạc hậu, cảm thấy nữ hài tử gặp chuyện như vậy là thực đáng xấu hổ. Sớm mấy năm, thậm chí còn có nữ hài tử bị cưỡng gian, báo nguy sau thân sinh cha mẹ cảm thấy nàng ném thể diện gia tộc, không chịu nhận nàng, còn khuyên nàng tự sát lấy chứng trinh liệt. Lâm Trung xem nhiều như vậy ví dụ, hiện tại Phùng Quyên có thể lấy hết can đảm báo nguy, đã rất khó có thể đáng quý. Đáng tiếc ca. An kiện phá án hiệu suất thường thường cùng báo án thời gian có chặt chẽ quan hệ. Dựa theo Phùng Quyên cách nói, người chết là ở 5 ngày trước ở huyện thành ngoại rừng cây nhỏ bị răng giết, trước hai ngày địa phương hạ quá một hồi mưa to, hung thủ mặc dù lưu lại dấu vết, cũng sớm bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, hơn nữa thi thể thối giữa, rất khó tìm đến vân tay, càng làm cho phá án khó khăn đại đại tăng lên. Lâm Trung không có cách nào hướng cái này tuyệt vọng nữ nhân bảo đảm, chính mình có thể tìm được hung thủ. Kia, kia làm sao bây giờ a? Phùng Quyên hai mắt vô thần mà nhìn nữ nhi thi thể, hoài nghi chính mình lựa chọn báo nguy có phải hay không sai lầm. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định chỉ mình cố gắng lớn nhất đem hung thủ tập nã quy án. Lâm Trung chỉ có thể nói như vậy, ở đem người bị hại thi thể mang về sau, bọn họ có mã bất đình để mang theo Phùng Quyên đi hướng hiện trường vụ án, đáng tiếc như phía trước Lâm Trung phán đoán như vậy, Sở hữu dấu vết đều bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ. Hiện trường liền một cái dấu chân đều thu thập không đến. Bọn họ chỉ có thể thất vọng mà về. ở bọn họ như vậy tiểu địa phương, án mạng là cực nhỏ phát sinh. Tính thượng vương hữu hữu cái này có gì nghĩ án tử? Tổng cộng hai khởi án kiện đủ để tiêu toàn bộ công an hệ thống công việc lưu đủ lên. Đặc biệt trong đó cùng nhau vẫn là nghe dợn cả người gian sát tán kiện. Trải qua phụ khoa đại phu hiệp trợ. bọn họ đã có thể phán định người bị hại vu thải phượng sinh thời gặp phi người ngược đãi màng trinh tan vỡ hạ thân nghiêm trọng xé rách trên người từ ngón tay ấn niết linh ra tới dấu vết bởi vì thường xuyên duyên cơ cớ thu thập không đến vân tay khá vậy có thể phán đoán xuất lực nói bàn tay lớn nhỏ bất đồng hoài nghi nàng gặp nhiều nhân tính sâm tử vong nguyên nhân là phần cổ hít thở không thông người bị hại ngón tay khe hở chung còn thu thập tới rồi một ít da thịt có thể là nàng ở phản kháng khi chảo bị thương hung thủ, này có thể trở thành pha án manh mối trí nhất. Trong khoảng thời gian này, Lâm Trung chỉ có thể mang theo thủ hạ người nơi nơi thăm viếng, nhìn xem hay không có thể tìm được nhân chứng, nhưng cứ như vậy, người bị hại bộ dáng cũng không thể tránh khỏi bại lộ. Hơn nữa công an trong đội ngũ cũng có một ít miệng không nghiêm, bị thân thích bằng hữu bộ ra lời nói, không bao lâu, người bị hại tên họ liền ở tiểu huyện thành truyền khai tuổi trẻ nữ hải mỗi người cảm thấy bất an đồng thời vu thải phượng cái này đáng thương nữ hải cũng trở thành huyện thành nhân dân nhiệt nghị đề tài vu gia cùng phùng quyên nhà mẹ đẻ những cái đó thân thích bằng hữu cũng đều biết bọn họ nữ nhi bị người gian giết sự tình từ ngày đó bắt đầu phùng quyên hai vợ chồng ra cửa át gặp chỉ chỉ trò trò có chút người thậm chí sẽ chạy đến bọn họ trước mặt dò hỏi vụ án trải qua hỏi thăm bọn họ nữ nhi sinh thời tao lộ phùng Quên trưởng phu khí không hề ra cửa Phùng Quyên còn phải chăm sóc một nhà mấy khẩu người, không thể không ra cửa mua đồ ăn, nàng nhìn vây quanh ở chính mình bên người Mỹ Kỳ danh rằng khuyên nàng, kỳ thật là vì thăm đến càng nhiều nội tình tin tức mọi người, cảm giác trời đất quay cuồng. Nguyên lai tồn tại người đã chịu tra tấn, từ giờ trở đi mới vừa bắt đầu. Phùng Quyên muốn khóc, trong khoảng thời gian này nàng nước mắt liền không có đình chỉ quá, nếu là tìm không thấy hung thủ, nàng tưởng nàng cũng không có sống sót dũng khí. Đầu. Này đều vài thiên, một chút manh mối đều không có. Cục công an người tất cả đều bị phái ra đi, dựa theo ngày đó Vu Thải Phượng khả năng trải qua lộ tuyến bài tra, đáng tiếc thời gian có chút lâu rồi, không ai thích hợp thượng gặp được nào đó nữ hải có ấn tượng. Mấy ngày thời gian không thu hoạch được gì. Không thể từ bỏ, đại gia đánh lên tinh thần tới, ngẫm lại có hay không cái gì manh mối, là chúng ta dễ dàng xem nhẹ. Lâm Trung đi quầy bán quả vật mua mấy bình thủy, Phân cho thủ hạ người. Vị này đồng chí, các ngươi nếu không đi tìm hoa nương nương hỏi một chút đi, hoa nương nương nhưng linh đâu nàng có thể giúp các ngươi đem cái chết dứt người thỉnh đi lên, đến lúc đó các ngươi trực tiếp hỏi cái kia cô nương là ai hại nàng không phải thành sao. Quay bán quà vật lão bản cũng từng là lâm trung đám người hỏi ý đối tượng chi nhất, xem này đàn công an dậy sớm tham hắc canh dự ở này giai đoạn thượng nhìn đến một trường sinh gương mặt liền đuổi theo nhân ra hỏi. Hắn nhịn không được cấp lâm trung chi nhất chiêu. nay đều cái gì a, lão bản, mê tín là không được. Lâm trung bị chọc cười, nếu là thực sự có bà cốt, còn muốn bọn họ này đó công an làm gì đâu, trên thế giới cũng không có oan giả sai án đã xảy ra. Hắn không tin này đó, đối phương nói những cái đó hắn toàn đường chê cười nghe xong, cũng không có để ở trong lòng. Ẩm. Liên ở lâm trung phó song thủy tiền chuẩn bị tiếp tục tra án thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng đánh, ngay sau đó là hết đợt này đến đợt khác thét trói thai. Nguyên lai like một chiếc đang chuẩn bị khai ra huyện thành đường dài xe cùng một chiếc chuyển biến xe tải đã xảy ra va chạm. Xe tải chở hàng hóa sắt không được xe, trực tiếp đem đường dài xe đỉnh đến duyên phố trong phòng. Xe tải xe đầu gắt gao tạp ở đường dài xe trung gian vị trí. Hiện trường người đi đường bị dọa đến khắp nơi chạy trốn, sợ lúc sau lậu dù xe tải sóng xung cập chính mình. Lâm Trung làm thủ hạ một người dùng quậy bán quả vật máy bàn gọi bệnh viện cùng phòng cháy đội điện thoại, chính mình tắc mang theo dư lại người vọt qua đi. Mấy người bọn họ hợp lực tốn khai biến hình xe bít môn, sơ tán bên trong hành khách, xe đầu cùng đuôi xe vị trí còn hảo, trung gian giữa phía bên phải bộ vị đã hoàn toàn biến hình, chỉ sợ ngồi ở này mấy cái vị trí người giờ phút này đã giữ nhiều lành ít. Bởi vì ra xa nhà người không nhiều lắm, đường dài xe cũng không có ngồi đầy, Ngồi trung gian vị trí chỉ có bốn người. Hai người đã bị đâm lạ, hoàn toàn không có hô hấp, còn có một người thượng có hơi thở. Lâm Trung đem người bị thương đưa cho phía sau đồng sự. Chính mình tắt chuẩn bị đem cuối cùng một người trên người đè nặng ván sắt xốc lên. Hắn cho rằng chính mình nhìn đến hẳn là vẫn là một cái bị áp mà huyết nhục mơ hồ thân thể. Ai biết buồn hẳn là bị thương nghiêm trọng nhất người. Ở hắn xốc lên ván sắt sau cư nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Ta, ta không chết. Đường xe tải đón hắn phương hướng đâm lại đây thời điểm, thiếu niên cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn trên người mắt thường có thể thấy được chỉ có một ít sắt chạm vào vết thương. Lâm Trung cũng thực kinh ngạc, bởi vì ngồi ở thiếu niên ngoại sườn, tương đối tới nói may mắn còn tồn tại tỷ lệ càng cao thanh niên nửa người đều bị áp lạ. Là đùa bình an, là ta mẹ cho ta cầu đùa bình an, hoa nương nương, là hoa nương nương đã cứu ta mệnh. thiếu niên như ở trong mộng mới tỉnh đem tay cắm vào túi kết quả móc ra một trương hoàng phụ cùng một phen hắc hôi kia một trương hoàng phụ là trấn linh phụ mà buồn hẳn là cùng trấn linh phụ đặt ở cùng nhau đùa bình an lại biến mất không thấy trong tay hắn hắc hôi có lẽ chính là kia đạo đùa bình an đi hắn đã hoàn toàn tin hoa nương nương thần thông bằng không như thế nào giải thích ngồi ở chính mình ngoại sườn biểu ca đều đã chết mà chính mình lại hảo hảo còn sống hơn nữa biến mất không thấy vừa lúc chính là kia đạo đùa bình an đâu mặc dù là thai nạn xe cổ khi gặp được hỏa tinh đốt cháy lá bửa cũng không có khả năng quang thiêu một chương đùa bình an mà cùng nó đặt ở một cái trong túi trấn linh phù lại bình yên vô sự a đây là lâm trung lần thứ hai nghe được hoa nương nương đại danh nhìn cái này có chút điên khùng thiếu niên trong miệng không ngừng nhắc mãi bùa bình an lại kết hợp hiện trường tình huống lâm trung cho tới nay kiên định thuyết vô thần cũng không khỏi dao động Hiện tại vụ thải phượng án tử vẫn luôn đều không có tiến triển, chẳng lẽ thật sự làm hắn đi xin giúp đỡ một cái bà cốt. Lâm Trung có chút hạ không chừng quyết tâm. Bên kia, Giang Nhuận Châu cũng nghe nói huyện thành ngoại phát sinh kia cọc gian sát án. Nàng nhớ do án này, bởi vì này cũng coi như địa phương ít có ác tính án kiện. Bất qua án này là ở tám năm mới cao phá, thẳng đến 1887 năm, giờ N.A. kiểm tra đo lường kỹ thuật mới bị dùng cho hình trinh pha án. Hiện tại vẫn là 86 năm, Giang Nhuận Châu nhớ rõ phá án đội trưởng đội cảnh sát hình sự chính là năm đó phụ trách xử lý án này công an, đối phương vẫn luôn đối án này canh cánh trong lòng, bởi vậy ở GNA kỹ thuật bắt đầu sau khi xuất hiện, yêu cầu lấy ra lúc trước từ người bị hại trên người tìm. Được ra tiết tổ chức, kinh dịch GNA, phóng tới phạm tội kho chung so đối. 88 năm, trong đó một cái tội phạm bên ngoài tỉnh nhân đoạt gian chưa toại bị bắt. bị khiển hồi nguyên quán khi ngoại ý muốn phát hiện hắn giờ cùng năm đó hung thủ lưu lại giờ ăn cướp cái kia tội phạm lại cung ra mặt khác bốn gã ngại phạm ly kỳ chính là trừ bỏ cái này trước hết xa lưới hung thủ ngoại mặt khác bốn người đều đã tử vong trước hết chết chính là vương hữu hữu lúc ấy hắn cấp mặt khác mấy người thông khí còn không có tới kịp thực thi tính xâm người bị hại đã bị một khắc danh hung thủ giết hại bởi vậy vương hữu hữu tử trạng là nhẹ nhàng nhất Đến nỗi mặt khác ba người, tử trạng một cái so một cái thê thảm, nhưng bởi vì không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn họ là hắn giết, bởi vậy cũng bị đặt ở nghi án hồ sơ nội. Trước hết xa lưới người này chính là nhìn đến đồng bạn một đám chết, mới sợ tới mức chạy trốn tới nơi khác. Cuối cùng hắn bị phán xử tử hình, bất quá ở hắn bị thực thi xử bắn trước, hắn liền ở trong tù tự sát nghe nói là sống sờ sờ đem chính mình đâm chết, phát hiện thời điểm nửa cái đầu đã đâm lặn rớt. Lúc ấy rất nhiều người đều truyền là nữ quỷ báo thù, Giang nhuận châu nhớ rõ, kia đoạn thời gian các chùa miếu bùa bình an doanh số đều thực hảo. Bởi vì đã làm chuyện trái với lương tâm, sợ có nhân quả báo ứng người thật sự là quá nhiều. Nàng biết hung thủ là ai, làm nữ nhân, nàng đồng tình nữ hải kia tao ngộ. Nhưng làm một cái sắp tới liền thôn ngưỡng cửa đều không có đi ra ngoài quá, lại bệnh nặng mới khỏi hải tử. Nàng sao có thể biết hung thủ là ai đâu. Hung chi nàng biết. Mặc dù không có nàng, hung thủ cũng sớm hay muộn sẽ xa lưới. Giang Nhuận Châu biết chính mình tính tình quá mức lo trước lo sau, ở Thịnh Bảo bảo sự tình thượng là như thế này, ở nữ Hải kia sự tình thượng cũng là như thế này. Từ từ, Giang Nhuận Châu đột nhiên mở to hai mắt, nàng có thể khẳng định, Thịnh Bảo bảo là ở nữ Hải kia phía trước tử vong, tuy rằng hai việc nàng đều không nhớ rõ phát sinh thời gian, nhưng trước sau trình tự nàng vẫn là nhớ rõ thanh. Nhưng hiện tại thịnh bảo bảo rõ ràng còn hảo hảo tồn tại A. Giang nhuận châu hoài nghi nàng trọng sinh rốt cuộc có phải hay không nàng nguyên bản sinh hoạt thế giới kia. mươi 45 cả nhà đương thần côn những cái đó năm bảy Nhuận châu tinh thần đầu khá hơn nhiều, xem ra vẫn là cái kia láo chung ý để dùng được. Hoa doanh tú ở trong sân giặt quần áo, nhìn dần dần khôi phục nữ nhi, đánh mất mang nàng đi xem bà cốt ý niệm. Ta sớm nói cái gì tới. chạm y tế những cái đó đại phu liền biết hướng nhân thân thượng kim kim, ăn những cái đó không biết có phải hay không bột mì niết bạch dược hoàn, nào có lao trung ý lý đáng tin cậy. Giang Tam Thủy là cái cũ kỹ người, đối với Tây y tiếp thu độ không cao, hơn nữa Tây y thu phí so trung ý lý càng cao, hán tâm liền càng thiên hướng trung y lý. Ngày mai khiến cho nhuận châu đi đi học đi, nghỉ ngơi non nửa tháng trường học cũng không cho thôi học phí, thật là chết đòi tiền. Giang Tam Thủy đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ném tới trên mặt đất, sau đó dùng mũi chân nhẫn diệt. Vẫn là làm khuê nữ lại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ở cái này trong nhà, hiển nhiên hoa doanh tú càng đau nữ nhi một ít chút. Có thể chạy có thể nhảy, còn có gì hảo nghỉ ngơi. Giang Tam Thủy lại đào điếu thuốc ra tới, non nửa tháng cũng không biết rơi xuống nhiều ít chương trình học đâu. Kỳ thật cũng không thể nói Giang Tam Thủy một chút cũng không đau khuê nữ. Tỷ như hiện tại tuy rằng giáo dục bắt buộc phổ cập, nhưng ở nông thôn vẫn là có rất nhiều hài tử là không thư niệm, không tới khai giảng quý trường học lão sư ra trưởng liền sẽ xuống nông thôn làm tư tưởng công tác, thuyết phục những người đó đem nữ hài nhi cũng đưa đi niệm thư. Mà Giang Tam Thủy là chủ động đưa khuê nữ đi niệm thư số ít người chi nhất, tuy rằng trong đó cũng có hy vọng khuê nữ tiền đồ sau giúp đỡ trong nhà ý tưởng, cũng không thể nói hoàn toàn chưa từng vì nàng suy xét quá. Lúc này đây Giang Nhuận Châu sinh bệnh, Giang Tam Thủy phía trước phía sau cũng hoa gần 50 đồng tiền, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Chẳng qua cảm tình cũng yêu cầu đối lập, ở Giang Tam Thủy vợ chồng trong lòng, đại nhi tử Giang Nhuận Thổ càng quan trọng. Giang Nhuận Châu cái này ca ca thành tích không tồi, sau lại thi đậu đại học chuyên khoa, thập niên 90 sinh viên đại học chuyên khoa hàm kim lượng cùng đời sau nhưng không giống nhau, bởi vậy cái này tiền đồ nhi tử càng thêm trở thành vợ chồng hai kiêu ngạo. Đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau, nàng đại ca bị phân phối đến thành phố một nhà quốc doanh nhà xưởng làm ra nạp, nhận thức cùng cái nhà xưởng đi làm trong thành cô nương tiểu phương, đối phương trong nhà yêu cầu cao, không chỉ có đưa ra 5.000 đồng tiền lễ hỏi, còn yêu cầu giang ra ở thành phố mua một bộ phòng ở. Bọn họ nơi này không tính đặc biệt phát đạt thành thị, nhưng ở thập niên 90 mạng, nội thành giá nhà cũng ở 300 khối một mét vuông tả hưu, mua một bộ giống dạng tiểu nhị phòng ở. Ít nhất cũng đến một vạn tới khối. Hơn nữa làm rượu cùng với ngũ kim chờ chi tiêu, kết một lần hôn, Giang ra đến chuẩn bị hai vạn đồng tiền. Nay cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, Giang Tam Thủy vợ chồng thức khuya dậy sớm mua đồ ăn, ban ngày giống lao đầu như giống nhau trên mặt đất trồng trọn, cũng liền tích cóp tiếp theo vạn nhiều khối. liền ở ngay lúc này, có người tới cửa cầu hôn tới, tiêu hộ nhân ra nhìn chúng Giang Nhọt Châu, nguyện ý ra 5.000 khối lễ hỏi cưới nàng. đối phương là một cái bị thương xuất ngũ quân nhân quân đội không chỉ có cho hắn kết xù xuất ngũ phí địa phương chính phủ còn cho hắn đã phát một bút tiền trợ cấp cụ thể có bao nhiêu không ai biết nhưng đại gia đánh giá hẳn là không dưới tam vạn đáng tiếc à người nọ trước thời gian xuất ngũ nguyên nhân là bởi vì ở biên cảnh chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương chân rơi xuống trung thân tàn tật bởi vì nguyên nhân này rất nhiều đau nữ nhi nhân gia cũng không muốn đem cô nương gả qua đi cái này niên đại Kết hôn thị trường thượng quân nhân đã không có trước kia nổi tiếng, huống chi này vẫn là một cái nhân thương bệnh hưu vân vân quân nhân. Giang Tam Thủy vợ chồng do dự, đang lúc bọn họ dối rắm thời điểm, nhi tử báo cho bọn họ con dâu mang thai, nếu bọn họ không đồng ý những cái đó điều kiện con dâu liền phải đi bệnh viện đem trong bụng hải tử xóa sạch, đối phương còn nói cho hắn, bọn họ tìm quan hệ đi nghiệp qua, trong bụng hoài chính là cái Nam Hải. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo nhiều nghiêm A, Giang nhuận thổ lại là bất sát, không thể sinh nhị thai, nguyên bản những cái đó do dự ở tôn tử trước mặt đều thành bọn nước. Vì thế ở Giang nhuận châu kháng cự hạ, cha mẹ thay thế nàng đáp ứng rồi kia một cọc hôn sự, hơn nữa dùng thân tình cưỡng bách nàng đồng ý. Thi đại học thất lợi Giang nhuận châu ở kia một năm gả cho nam nhân kia, nàng cũng không thích cái kia trầm mặc ít lời còn có chút thô lô hán tử, càng không thích hắn cái kia thời thời khắc khắc nhắc mãi lúc trước cho nhà nàng năm nghìn khối lễ hỏi mụ mụ. Giang Nhuận Châu tưởng niệm trường học sinh hoạt, tưởng niệm nào đó làm nàng tâm động nam đồng học. Ở bọn họ kết hôn năm thứ hai, cái kia năm đó cùng nàng giống nhau thi đại học thất lợi nam sinh ở học lại sau thuận lợi thi đậu nơi khác mộ sở đại học chuyên khoa, hắn tìm được rồi nàng, làm nàng cùng hắn cùng tư buôn. Với lúc lúc ấy, nàng cùng bà bà bởi vì nàng vẫn luôn không có hoài thượng hài tử bạo phát kịch liệt xung đột, Giang Nhuận Châu nhất thời xúc động. Mang lên chính mình tiền riêng cùng cái kia nam đồng học tư buôn Bên ngoài thế giới so nàng tưởng tượng còn muốn phốn hoa Bởi vì khuôn mặt rào hảo Nàng tìm một phần xem cửa hàng công tác Mỗi tháng tránh đến tiền trừ bỏ tiền thuê nhà cơ bản đều dán ở nam nhân kia trên người Đối phương hướng nàng miêu tả hắn tốt nghiệp công tác sau tốt đẹp tương lai Giang Nhuận Châu ngây ngốc tin Vì có thể mau chóng ở tân thành thị đặt chân Nàng thậm chí lại tìm mấy phân kiêm trước Đối phương tốt nghiệp năm ấy đưa ra muốn gây dựng sự nghiệp, bởi vì lúc ấy chính phủ xuống biển chiều, Giang Nhuận Châu đem chính mình kiềm chức tích cóp xuống dưới chuẩn bị mua phòng tiền toàn giao cho nam nhân kia. Ở bắt được tiền sau, nam nhân kia liền biến mất, Giang Nhuận Châu đi đối phương trường học hỏi thăm, chỉ biết đối phương cũng cự tuyệt trường học phân phối, bọn họ cũng liên hệ không thường hán. Lúc ấy Giang Nhuận Châu mới biết được chính mình bị lừa, nàng hoảng hốt mà rời đi trường học. Ở đi ngang qua nào đó tân trang hoàng tốt cửa hàng ngoại khi, thấy được trong gương chính mình. Làm lụng vất vả 4 năm nàng thoạt nhìn một chút đều không giống như là một cái hơn 20 tuổi thanh xuân vừa lúc nữ nhân, nàng trong mắt tràn đầy mỏi mệt, rốt cuộc tìm không thấy đã từng tươi đẹp bộ dáng. Mà nam nhân kia đâu, có đại học chuyên khoa bằng cấp, 4 năm tới ở nàng chiếu cố hạ càng như là áo cơm vô ưu thiếu gia, hai người đứng ở một khối, hình như là trưởng tỷ mang theo ấu đệ. Một chút cũng không xứng đôi. Đối phương đã sớm ghét bỏ nàng, cũng nhị nàng. Giang nhuận châu bắt đầu hối hận, năm đó nàng tuy rằng cùng nam đồng học tư buôn chạy trốn tới khắc thành thị, nhưng ở ổn định xuống dưới sau, nàng liền liên hệ người nhà, mỗi đến ăn tết thời điểm đều sẽ cấp ba mẹ chuẩn bị tiền trở về. Từ ba mẹ trong miệng nàng biết được một ít chồng trước tin tức, đối phương thông qua một ít chiến hữu quan hệ tư nhân nhận thầu bọn họ địa phương một chi vận chuyển đoàn xe. Nghe nói hiện tại đã có 10 chiếc xe tải lớn, mỗi tháng ít nhất có thể tránh mấy vạn đồng tiền. Năm trước đối phương lại cưới cái lao bà, so nàng tuổi trẻ, vẫn là sinh viên, nghe nói hiện tại có mang, nàng cái kia đã từng vô cùng bắt bẻ bà bà gặp người liền nói tức phụ hảo, đằng trước cái kia cho nàng sách giày đều không xứng. Ở địa phương, nàng cái này vứt bỏ như vậy có tiền đồ chồng trước nữ nhân, đã là thành một cái chê cười. Giang nhuận Châu không có về quê nhà Du Khí. Chỉ có thể tiếp tục ở cái kia thành thị mưu sinh sống Cả đời tầm thường vô vi Chờ nàng hơn 40 tuổi thời điểm chồng trước đã thành địa phương nhà nhà đều biết hậu cần đại vương Thê tử chạy hương giang lại sinh cái nhị thai nữ nhi Từ đây nhi nữ song toàn hảo không được ý Mà nàng lại ở không lâu trước đây kiểm tra ra ung thư thời kỳ cuối Sắp không lâu với nhân thế Giang nhuận châu nằm ở phẫu thuật trên đài nhìn lại nàng cả đời Chỉ cảm thấy thất bại đến cực điểm không nghĩ tới chờ nàng lại lần nữa mở to mắt, cư nhiên về tới chính mình khi còn nhỏ, ông trời cho nàng một lần nữa bắt đầu cơ hội. Lúc này đây, nàng phải hảo hảo niệm thư, thi đậu đại học, nàng sẽ quý trọng nam nhân kia, sẽ không lại phản bội hắn. nàng muốn cho bà bà phát ra từ nội tâm tán thành nàng, trở thành làm nàng tiêu ngạo tức phụ. Đương nhiên, còn có một việc nàng cũng sẽ không quên, ngày một đời, nàng tuyệt đối sẽ không làm ca ca cùng đời trước tẩu tử nhận thức. nữ nhân kia quá tham lam nếu không phải nàng đời trước bi kịch cũng sẽ không sinh ra như vậy một cái trong mắt chỉ có tiền nữ nhân như thế nào xứng đương nàng tẩu từ đâu giang nhuận châu thể nàng phải cho chính mình tìm một cái ôn nhu hào phóng lại hiểu chuyện đại tẩu làm ba mẹ lúc tuổi già không hề vì đại ca tiểu ra phát sầu tuy rằng bọn họ trong lòng đại ca càng vì quan trọng nhưng bọn họ cũng đem nàng nuôi lớn thành nhân nàng cũng nên báo đáp bọn họ giang nhuận châu miên man suy nghĩ thời điểm đại thật xa chuyển đến pháo mừng thanh âm giang tam thủy cùng hoa doanh tú đi đến sân ngoại xem náo nhiệt gần nhất cũng không nghe nói nhà ai làm hỷ sự a không trong chốc lát theo từng tiếng pháo mừng thanh một chi khổng lồ đội ngũ từ nơi xa đi tới trải qua giang gia sơn lưu thẩm sao lại thế này a hoa doanh tú kéo lại một cái cùng nàng quan hệ không tồi đại đường hướng nàng hỏi thăm cái này tư thế cũng thật kỳ quái Thôn đầu vu gia hai vợ chồng đi ở trung gian, bọn họ nhi tử chọn đòn gánh, trước sau hai cái cái sọt chứa đầy đồ vật, một sọt hỉ màn đầu, còn có một cái sọt trực tiếp trang một chỉnh đầu sắt tốt đại phi heo. Hoa doanh tú chú ý tới, cái kia chọn đòn gánh tiểu tử trên mặt còn có một ít trời ra, còn kết vậy đâu, nhưng xem hắn một bức cười ngây ngô bộ dáng, giống như nửa điểm không đem này đó thương đương hồi sự. Phong tháo mừng chính là vu gia nam nhân. Phía sau mênh mông quần quận đi theo có nhà này thân thích, còn có xem náo nhiệt thôn người. Đây là đi hoa nương nương chỗ đó tạ ơn đâu. Lưu bà tử chờ xem náo nhiệt, cũng không nói nhiều cái gì, kéo ra hoa doanh tú cánh tay lại lần nữa đuổi kịp đại đội ngũ. Tạ ơn, cảm tạ cái gì ân Hoa doanh tú cũng là cái thích xem náo nhiệt người, không nghe đầy đủ sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, nàng này trong lòng cũng ngứa. chính là ngại với nhà mẹ đẻ cùng hoa doanh bà thành niên chuyện cũ nàng lại ngượng ngùng qua đi chỉ có thể kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ chờ lúc sau hỏi thăm nàng cũng không có chú ý tới nhà mình khuê nữ trộm đuổi kịp đại bộ đội hoa nương nương chúng ta một nhà ba người phương hướng ngài tạ ơn ngài thật là đại từ đại bi hoàng tiên sứ giả ngài đã cứu ta cả nhà mệnh a vu gia vợ chồng vừa đến hoa ra lập tức cấp hoa doanh bà quỳ xuống chuẩn xác mà nói bọn họ là ở xuyên thấu qua hoa doanh bà hướng hoàng tiên quỳ xuống mau đứng lên hoa doanh bà cũng có chút nốc này toàn ra nháo chính là nào vừa ra a bất quá nàng hành lựa nhiều năm biểu tình quản lý mãn phân bưng tư thái đem hai người đỡ lên hoa nương nương ngài chân thần ta vì này trước hoài nghi hướng ngài xin lỗi vu gia tiểu tử đem hai sọt đồ vật buông, sau đó chiều hoa doanh bà thật sâu cúc một cung Mọi người còn không biết hoa nương nương nhiều lợi hại đi, ta phải hảo hảo cùng đại gia nói một chút. Cúc xong cung sau, vu gia tiểu tử chuyển hướng về phía phía sau xem náo nhiệt hương thân. Hắn biết, này nhóm người có rất nhiều giống đã từng hắn giống nhau người, bọn họ nghi ngờ vĩ đại hoa nương nương. Hôm nay hắn cần thiết dùng chính mình tự thể nghiệm nói cho bọn họ, hoa nương nương pháp lực vô biên, uy vũ thể thiên. Lúc ấy cái kia xe tải đâm lại đây thời điểm, ta cho rằng ta chết chắc rồi. Các ngươi biết không, ta ngồi cái kia vị trí đã bị đâm mà nát như, xe buýt sắt là giống như là giấy giống nhau, căn bản không có chút nào sức chống cự, ta liền ngồi ở nhất ngoại sườn, ngồi ở ta bên cạnh biểu ca trực tiếp bị áp thành thịt nát, theo đạo lý, ta chỉ biết so với hắn thương càng nghiêm trọng. Vu gia tiểu tử giống bọn họ triển lãm một chút chính mình trên người vết thương, nhưng mọi người xem xem, ở công an đem ta cứu tới khi, ta trên người liền như vậy điểm chảy ra. Trận này hai nạn xe cộ đã chết ba người, một cái là ngồi ta bên người biểu ca, còn có hai cái là ngồi ta trước sau hành khách. Tiểu tử ngươi cũng thật mạng lớn, có người cảm thán. Nhưng này cùng hoa nương nương có quan hệ gì đâu. Cũng có người mơ hồ đoán được chân tướng. Ở ta đi theo biểu ca ra cửa làm công thời điểm, ta mẹ tới hoa nương nương nơi này cho ta cầu lưỡng đạo phù, hai nạn xe cộ phát sinh sau ta đào đảo túi. Trấn linh phủ còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đặt ở một khối đùa bình an lại thành một phen hắc hôi. Này thuyết minh cái gì? Ta vốn dĩ có thể là hẳn phải chết, kia đạo đùa bình an đã cứu ta. Vu gia tiểu tử quá kích động, nói phía sau đều thành phá âm. Vu gia hai vợ chồng ra nhìn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt nhi tử, trong lòng càng thêm cảm kích hoa nương nương. Này một trăm hỉ màn thầu cùng một chỉnh đầu đại phì heo đều là hai vợ chồng đưa cho hoa doanh bà tạ lễ, nếu không phải trong nhà điều kiện hữu hạn, bọn họ còn tưởng đưa càng nhiều đâu, thứ gì có thể so sánh nhi tử thánh mạng càng quan trọng đâu. Thật như vậy thần. Mọi người hít hà một hơi, nhưng vu gia tiểu tử như vậy cái sống sờ sờ ví dụ đứng ở chính mình trước mặt, lại không hảo không tin. Đến nỗi mặt khác vốn là tin tưởng hoa doanh bà người tắc càng thêm tin tưởng nàng năng lực. cũng đối bừa bình an sinh ra cuồng nhiệt hứng thú trước kia ta mẹ cũng cho ta thỉnh quá bừa bình an à nhưng kia đoạn thời gian ta còn bị thương chân đâu trong đám người có người nghi ngờ vu gia tiểu tử hơi hơi mỉm cười không đợi hoa doanh bà mở miệng chủ động giúp thần tượng dôi trở về khả năng không có kia đạo đùa bình an ngươi thương liền không chỉ là một chân đương nhiên còn có khả năng là ngươi không thành tâm hoàng tiên không muốn phù hộ ngươi Hiện tại hắn đã thành hoa nương nương phan trung thành, ai đều không thể nghi ngờ pháp lực vô biên, uy vũ tể thiên hoa nương nương. Hắn như vậy lời thề son sát, ngay cả phía trước nghi ngờ hoa doanh bà người đều bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải hay không không có kia đạo đùa bình an, hắn khả năng liền phải gãy tay gãy chân, kỳ thật hắn đã sớm bị đùa bình an phù hộ. Hoa nương nương, ta muốn thỉnh lưỡng đạo đùa bình an, cho ta nhi tử con dâu gửi đi. Ta muốn năm đạo. Trong nhà bọn nhỏ đều đến mang lên. Ta thỉnh cái Trấn linh phủ, bảo ra trạch bình an. Mọi người vây quanh đi lên, sợ đưa tiền tốc độ quá chậm liền đoạt không đến lá bửa. từ từ tới, không cần cấp, hoàng tiên phù hộ mỗi một cái cung phụng hắn tín đồ. Hoa doanh bà bảo trì mỉm cười, một bức cao nhân bộ dáng. Kỳ thật giờ phút này, nàng trong lòng đã tràn ngập dấu chấm hỏi, nhịn không được trộm ngắm cái kia đầy mặt sùng bái nhìn nàng tiểu tử. Hắn đem nàng nói như vậy như bức. nàng bản nhân như thế nào không biết. chương 46 cả nhà đương thần côn những cái đó năm tám. trước đó thanh minh hoàng tiên chỉ phù hộ hắn tín đồ chỉ cứu nên cứu người nếu các ngươi là chính mình tìm chết đùa bình an cũng không sẽ phù hộ các ngươi bán đùa bình an thời điểm hoa doanh bà trước đó thanh minh vài giờ bằng không vu gia kia tiểu tử đem nàng phù khen như vậy linh nghiệm một ít người ăn no không có chuyện gì đi tìm chết thực nghiệm đùa bình an công hiệu làm sao bây giờ. Nàng lời nói ba phải cái nào cũng được, giống như cũng không có khẳng định đùa bình an công hiệu, còn ở vì chính mình tìm đường lui, nhưng này như cũ đánh mất không được bọn họ mua sắm lá bùa mánh liệt dục vọng. Vu gia vợ chồng mua nhiều nhất, trừ bỏ người trong nhà dùng, còn phải cấp thân thích nhóm phân một ít, đặc biệt là Vu gia nữ nhân nhà mẹ để những cái đó thân thích. Nàng nhi tử bởi vì bùa bình an sống sót, nhưng nàng phương xa cháu họ lại chết thực thảm, bọn họ hiện tại còn may mắn nhi tử tồn tại. Tới hoa ra tạ ơn thời điểm, nhân gia trong nhà chỉ sợ nguyên nhân chính là vì thiếu một cái nhi tử tình cảnh bi thảm. Nữ nhân nghĩ, có lẽ hiện tại đưa tiễn lễ vật đều là hư, nhiều thỉnh vài đạo đùa bình an đưa cho kia hộ nhân ra mặt khác hài tử, mới có thể miễn cưỡng chấn an kia đối tàng tử cha mẹ. Lâm Trung thể hắn chính là nghỉ ngơi ngày nơi nơi tàn bộ, bất chi bất giác tán đến hoa doanh bà ra tới, tuyệt đối không phải hắn tò mò cái này trong lời đồn bà cốt, riêng đi tìm tới. Hắn liền đi theo xem náo nhiệt trong đám người, còn hướng bên cạnh người hỏi thăm một chút vị này hoa nương nương. Không khéo, hắn hỏi thăm đối tượng chính là trước đó không lâu mới tìm hoa doanh bà giúp quá vội tam bà, đối phương vừa nghe hắn là muốn hỏi thăm hoa nương nương công tích vĩ đại, lập tức liền đem nhà mình cháu gái tử chuyện xưa giảng cho hắn nghe. Ngươi không biết hoa nương nương có bao nhiêu thần, ở nàng hỗ trợ thỉnh song hồn, lại mang đi kia khối dơ cục đá sau, ta tôn tử lập tức liền không giống nhau. không hề nói mê sảng, cái chán cũng không có như vậy năng, ngươi biết cái gì kêu lập, lập gì thấy bóng dáng sao, hoa nương nương chính là như vậy thần, nhà ta lão nhân phía trước còn không tin hoa nương nương đâu, ngày đó buổi tối hoa nương nương vừa đi, nhà ta lão nhân liền dặn dò ta nhất định phải mua tốt nhất bánh ngọt, cấp hoa nương, nương đưa qua đi. Ngày đó buổi tối sự, lão thái bà gặp người đều giảng, nói thật, nếu không phải tự mình trải qua, Thật sự rất khó tin tưởng hoa nương nương cư nhiên thật sự như vậy lợi hại. Lâm Trung biết, lao thái thái tưởng giảng từ là dựng sao thấy bóng, đối phương thái độ như vậy chắc chắn, thuyết minh ở hoa nương nương cách làm trước sau hài tử khác biệt đặc biệt rõ ràng, chẳng lẽ đối phương thật sự có chút thần dị bản lĩnh. Hắn vẫn là rất khó lật đổ chính mình thuyết vô thần, nhưng vu Gia kia tiểu tử ví dụ lại bại ở chính mình trước mặt, kia vẫn là hắn chính mắt chứng kiến, có chút chi tiết, lẽ thường vô pháp suy đoán. Hiện tại án tử đã lâm vào cục diện bế tắc, một bên là người bị hại, một bên là lấy hết can đảm muốn tin tưởng bọn họ người bị hại người nhà. Lâm Trung khẽ cắn môi, xác định thử xem cái này xem không tới không thế nào đáng tin cậy biện pháp. Vì thế ở đám người dần dần tan đi sau, Lâm Trung đi vào hoa ra sân. Phu đều bị thỉnh hết, ngươi sửa ngày mai lại đến đi. Hoa doanh bà nhìn thấy Lâm Trung khi ngần người, sau đó nói ra như vậy một câu. Nàng đương nhiên không phải thật đem Lâm Trung trở thành tới thỉnh Phu tín đồ, trên thực tế vừa đối mặt, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn hai người đều nhận ra Lâm Trung. Đối phương là huyện cục công an hình trinh đại đội phó đội trưởng, hai vợ chồng trong đầu ký lục thượng vạn điều tin tức Trung liền có quan hệ với vị này khác làm hết phận sự phó đội trưởng. Nghe nói đối phương cũng không tin tưởng phong thủy mê tín, hôm nay vì cái gì sẽ riêng đi tìm tới đâu. Ta không phải vì cầu phù mà đến. Lâm Trung lắc lắc đầu. Ta đã nhìn ra, ngươi vội ta không thể rút. Lâm Trung vừa dứt lời, hoa nương nương liền làm ra tiễn khách động tác. Chê cười, kia chính là hình trinh đại đội phó đội trưởng ai, bọn họ hai vợ chồng cũng liền lừa lừa thượng tuổi lão nhân lão thái thái cùng một ít tương đối phong kiến ngu mội hương lân, cái dạng gì người không thể lừa, bọn họ trong lòng vẫn là có điểm số. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn đều là thông minh thông minh người. Huyện thành phát sinh lớn lớn bé bé sự tình đều trốn không thoát bọn họ lỗ thai, hiện tại Lâm Trung đông nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ, lại liên tưởng huyện thành gần nhất phát sinh cùng nhau gian sát án. đối phương mục đích, miêu tả sinh động. Ngươi nhận thức ta. Lâm Trung phản ứng đầu tiên chính là chính mình thân phận bại lộ. Ta không quen biết ngươi, nhưng là ta nhìn ra được tới, ngươi giữa mày ba tất cảm đạm không ánh sáng, Hiển nhiên là gặp được đại phiền thoái, hơn nữa cái này phiền thoái, ta đều không thể nhúng tay. Hoa doanh bà đương nhiên không thể thừa nhận, là một cái đủ tư cách thần côn, nàng cần thiết trang cao thâm khó đoán. Lâm Trung cũng không phải hảo lừa gạt người, hắn vẫn là cảm thấy hoa doanh bà có lẽ nhận thức chính mình, nhưng nhìn hoa doanh bà cặp kia sâu không lường được đôi mắt, hắn lại cảm thấy đối phương giống như thật sự có điểm bản lĩnh. Đơn giản giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Trung là một người công an, hiện tại ta gặp một cái án tử, bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cho nên muốn muốn mượn dùng ngươi năng lực, giúp ta đem người bị hại quỷ hồn mời đến, từ nàng bản nhân cung cấp manh mối. Lâm Trung nghe nói hoa nương nương tinh thông hỏi mễ, có thể thỉnh vong hồn bám vào người, hắn thật sự rất khó tin tưởng có người sẽ có như vậy bản lĩnh, nhưng hiện tại ngựa chết làm như ngựa sống y thì cũng chỉ có thể tin. Ai? Nghe xong hắn nói, hoa doanh bà thật dài thở dài, ở ngươi mở miệng phía trước ta liền đã nói với ngươi, từ ngươi tướng mạo thượng xem. Hôm nay ngươi yêu cầu ta bang vội ta không thể rút, hiện tại vừa nghe, quả nhiên như thế. Hoa doanh bà lộ ra một tia trách trời thương dân biểu tình. Hỏi mễ là một loại phối hợp người nhà đem qua đời thân hữu lêu lồng thỉnh thượng thân pháp thuật. Bà cốt có thể thông qua cách làm đem âm phủ quỷ hồn đưa tới dương gian tới, bám vào người ở bà cốt trên người, cùng dương gian thân nhân đối thoại. Bởi vì làm cái này nghi thức khi trên bàn đều phải phóng một chén gạo trắng, dân bản xứ xưng là hỏi mễ. Trước kia hoa doanh bà thường xuyên tiếp loại này sống, bất quá ở tiếp sống trước nàng đều sẽ hỏi thăm người nọ sinh thời hành sự làm người, cùng với một ít rất nhỏ thói quen động tác, có đôi khi điều tra không lo lộ ra dấu vết khi, nàng sẽ lập tức đình chỉ, lấy cớ người nọ thân nhân đã truyền thế, bởi vậy dẫn tới nàng vừa mới thỉnh sai rồi hồn. Bởi vì hoa doanh bà kỹ thuật diễn tinh vi, hơn nữa danh tiếng thực hảo, trước nay cũng không có người hoài nghi quá. Hiện tại lâm trung làm nàng xin nhận hại giả quỷ hồn, nàng lại như thế nào đều làm không được. Hỏi mễ là thông qua đặc thù thủ đoạn đem người chết linh hồn từ địa phủ thỉnh đến ta trên người, ngươi nói cái kia cô nương là bị người hại chết, ở tìm được hung thủ trước, linh hồn của nàng không có cách nào vào địa phủ, thậm chí bởi vì trước khi chết mánh liệt oán hận nàng rất có khả năng hóa thành lệ quỷ, du đáng nhân gian, như vậy tràn ngập oán miệng quỷ hồn, ta không thể. Cũng không dám thỉnh đến chính mình trên người Hoa doanh bà hướng Lâm Trung giải thích nguyên nhân Cái này giải thích thực thỏa đáng Lâm Trung tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi Hoa nương nương bản lĩnh Khá vậy không có biện pháp phản bác nàng lời nói Kia ngài còn có hay không mặt khác biện pháp Có thể giúp ta pha án Lâm Trung truy vấn Thực xin lỗi Ta không giúp được ngươi Hoàng tiên chỉ phù hộ hắn tín đồ Mà ngươi cũng không tin ta không phải sao Hoa nương nương lắc lắc đầu Lại là một tiếng thật dài thở dài. Nàng chắc chắn, trước mắt cái này công an căn bản là không tin nàng, sở dĩ sẽ tìm đến nàng, thuần túy là cùng đường. Lâm Trung thẹn thùng, đối thượng hoa doanh bà đôi mắt, cảm giác chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút sợ hai vị này bà cốt, đối phương quá bình tĩnh, hơn nữa nói ra mỗi một câu, đều như là đối hắn hành vi dự phán. Thực xin lỗi, hôm nay làm phiền. Lâm Trung cười khổ. Mặc kệ đối phương có phải hay không thật sự có bản lĩnh, hôm nay hắn là không chiếm được chính mình muốn manh mối. Hắn hướng hoa doanh bà vợ chồng cáo tội, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Nếu lệ quỷ đả thương người, ngươi sẽ ra tay sao? Liên ở sắp ra cửa thời điểm, Lâm Trung Đỗng nhiên quay đầu lại. Lúc cần thiết, ta sẽ... Hoa doanh bà trong lòng nghĩ, sao có thể thật sự sẽ có lệ quỷ đâu, bởi vậy nàng yên tâm lớn mật mà cấp ra một cái hứa hẹn. Lâm Trung hỏi xong liền hối hận, hắn chẳng lẽ thật sự tin tưởng này đó thần quái đồ vật sao, vì thế hắn chiều hoa doanh bà gật gật đầu, lại lần nữa xoay người rời đi. Hoa doanh bà vẫn duy trì thương xót tư thái, thẳng đến hắn đi xa, mới thở phào một hơi, lôi kéo trượng phu trở lại trong phòng. Phát tài phát tài, nàng vui tươi hớn hở mà cùng trượng phu đếm hôm nay tiền lời, sở hữu lá bùa đều bán hết, mặc dù bọn họ không có nhân cơ hội trừng giới. Đây cũng là một bút không nhỏ số lượng. Chờ vu gia tiểu tử sự truyền ra đi, chỉ sợ nhà chúng ta lá bùa còn có thể bán chạy một đoạn thời gian. Hai ngày này, chúng ta nhiều viết một ít đi. Hoa doanh bà cười tủm tỉm mà đếm tiền, tưởng tượng đến lúc sau mấy ngày đều có thể kiếm được nhiều như vậy, cao răng đều nhạc hai. Bảo năng mẹ, ta suy nghĩ một vấn đề. Thịnh vô khôn ở vui sướng một thời gian sau biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Vu gia tiểu tử nói như vậy thật. Ngươi nói này lá bửa có phải hay không thật sự rất hữu dụng? Quá kỳ quái, nếu nói vu ra tiểu tử có thể sống sót chỉ là trùng hợp, vừa vặn hắn cuộn tròn cái kia vị trí hình thành an toàn không gian thế cho nên hắn không có bị xe tải đầu đè ép đến, kia hắn trong túi hóa thành hắc hôi bửa bình an như thế nào giải thích đâu. Liên tính là bị lửa đốt, cũng không nên chỉ thiêu bửa bình an, cùng nó ở một cái trong túi Trấn linh phù lại hoàn hảo không tổn hao gì à. Chúng ta đều bán ra nhiều ít lá bửa. có hay không dùng ta còn có thể không biết. Hoa doanh bà cười, bất quá cười cười, nàng liền có chút cười không nổi, bởi vì nàng cùng thịnh vô khôn giống nhau, ý thức được lúc này đầy bán đi lá bùa bất đồng chỗ. Đó là bọn họ khuê nữ thay thế bọn họ hoạn. Bảo nàng ba, người là nói, hoa doanh bà có chút không dám tin tưởng, nàng cùng thịnh vô khôn tâm hữu linh tê mà nhìn về phía nữ nhi phòng, thịnh bảo bảo không biết khi nào mở ra cửa phòng, chính do ra nửa cái đầu. chột dạ mà nhìn bọn họ. Ngươi là nói, ngươi có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Một nhà ba người ngồi ở hoa doanh bà vợ chồng phòng ngủ trên giường, bắt đầu một hồi nghiêm túc gia đình hội nghị. Chính là phía trước phát sốt tỉnh lại sau bỗng nhiên có thể thấy. Thịnh Bảo Bảo mềm mềm mại mại mà trả lời nói. Tỷ như hiện tại, mụ mụ cạnh ngươi liền có một con tiểu hắc cẩu ở xả ngươi vớ. Nói, Thịnh Bảo Bảo chỉ hướng về phía hoa mẹ ngồi xếp bằng chân phải. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, lại cái gì cũng không có thấy. Bất quá hoa doanh bà vẫn là theo bản năng mà rụt rụt ngón chân đầu, giống như thật sự cảm giác được bị chó cắn dường như. Tiểu hắc cẩu, ta nhớ ra rồi, phía trước có một ngày buổi sáng ngươi dơ tay lại đây, nói là tưởng dưỡng một con tiểu hắc cẩu, chẳng lẽ lúc ấy, ngươi trong tay phủng chính là này chỉ cẩu. Hoa doanh bà chỉ chỉ chính mình chân phải biên không khí người được. Thịnh bảo bảo không hảo nói cho nàng, hiện tại hoa tiểu liếm đã chạy đến nàng chân trái biên, bắt đầu cố sức kéo tún nàng chân trái thượng vớ Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hoa doanh bà đương gần 20 năm thần côn, không nghĩ tới có một ngày chính mình nữ nhi cư nhiên thật sự thông linh. Kỳ thật ba mẹ các ngươi cũng có thể nhìn đến hoa tiểu liếm. Thịnh bảo bảo đống nhiên mở miệng, hoa tiểu liếm chính là ta cấp cái này tiểu hắc cầu lấy tên. Nàng lại bổ sung một câu. Sau đó theo tiểu hắc cẩu ánh mắt nhìn về phía xà nhà vị trí. Hoa tiểu liếm muốn mặt trên cất giấu đồ vật, mang lên cái kia đồ vật, các ngươi liền có thể thấy nó. Lời này vừa ra, vợ chồng hai không thể không tin, bởi vì trên xà nhà cất giấu hộp sắt bọn họ căn bản là không có báo cho quá nữ nhi. Vì thế bọn họ gỡ xuống hộp sắt, sau đó mở ra hộp, nhìn nữ nhi giống như dựa theo nào đó đồ vật chỉ thị, từ hộp nhảy ra kia khối mặt ngọc, đặt ở trên giường nào đó vị trí. Tràn đầy, mặc Ngọc biến mất, một con bàn tay đại, lông xù xù, bù bấm chó con xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà phía trước biến mất mặc Ngọc, giống một cái mặt dây giống nhau, bị treo ở tiểu hắc cầu trên cổ. Bởi vì tiểu cầu màu đen lông tóc, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới nơi đó còn có một khối ngọc thạch. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn thở hồn hển, tiếp nhận rồi nữ nhi có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật sự thật. Thịnh bảo bảo có điểm tiểu thấp hoảng. lại có điểm tiểu chờ mong hiện tại khôn ba cùng hoa mẹ hẳn là tin tưởng nàng năng lực đi có nàng hỗ trợ tin tưởng ba mẹ về sau rất khó lật xe chính là ra ngoài nàng đoán trước hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn chỉ là tiếp nhận rồi nàng năng lực này tồn tại cùng với trong nhà khả năng muốn nhiều ra tới một con chút thành tựu viên đối với như thế nào sử dụng nàng năng lực hai vợ chồng cũng không có cấp gia đáp án bảo nàng ba chúng ta chậu vàng rửa tay đi một chỗ thời điểm hoa doanh bà mở miệng hào xảo ta cũng là như vậy tưởng Thịnh vô khôn ôn nhu mà nhìn thế tử bọn họ luôn là như vậy ăn ý tuy rằng hai vợ chồng chỉ là ỷ vào huyền môn mánh lưới giả danh lừa bịp giả thần côn thật có chút huyền môn truyền lưu ngàn năm răn dậy bọn họ vẫn là tin tưởng đặc biệt đương nữ nhi triển lãm ra nàng năng lực sau hai vợ chồng càng là tin tưởng trên thế giới này xác thật có rất nhiều lẽ thường vô pháp giải thích đồ vật huyền môn người trong ngũ tệ tam khuyết Ngươi được đến siêu với thường nhân năng lực, tổng muốn trả giá tương ứng đại giới, hai vợ chồng không biết nữ nhi có được loại năng lực này, lại sẽ trả giá cái gì. Bọn họ chỉ là bình thường nhất cha mẹ, chỉ hy vọng nữ nhi bình bình an an, hạnh phúc trôi chảy. Nếu bọn họ tiếp tục hành lừa, bọn họ cũng không dám bảo đảm nữ nhi có thể hay không vì giúp bọn hắn, tùy tiện vận dụng chính mình năng lực, bọn họ kiếm tiền chỉ là muốn cấp hải tử cung cấp tốt nhất sinh hoạt. Nếu mấy thứ này là dựa vào nữ nhi hy sinh được đến, kia còn có cái gì ý nghĩa đâu. Chúng ta làm cái gì hảo đâu, nếu không đi trong huyện mua căn hộ, khai cái quẩy bán quả vật đi, mấy năm nay trừ bỏ gạt người, ta cũng không học cái gì bản lĩnh. Hoa doanh bà bắt đầu cấu tứ tương lai kiếm tiền kế hoạch. Hảo A, người phụ trách xem cửa hàng, ta phụ trách dỡ hàng dọn hóa. Hoa doanh bà muốn làm cái gì, thịnh vô khôn đều nói tốt. Đáng tiếc. Kia khôi giá trị xa xỉ mặc ngọc cư nhiên là một kiện pháp khí, còn sinh ra một con tiểu cầu bộ dáng khí linh, nữ nhi thoạt nhìn thực thích kia chỉ tiểu liếm cầu, thịnh vô khôn vợ chồng liền đánh mất bán đi kia khối mặc ngọc ý niệm. Bằng không, bán đi kia khối mặc ngọc, bọn họ hoàn toàn có thể miệng ăn núi lở. Phong ngoại, thịnh bảo bảo ghé vào cửa nghe lén, nước mắt xôn sao chảy vẻ mặt. Nàng thật sự hào may mắn, mỗi một đời đều có thể có được như vậy ái nàng ba mẹ. phó đội. Lại có người đã chết. Lâm Trung về đến nhà, cấp dưới vừa vặn đi tìm tới thông chi hắn tăng ca. Liên ở nửa giờ trước, một khối thi thể ở công viên bị phát hiện, từ trạng cực kỳ thảm thiết. Chương 47 cả nhà đương thần côn nhật tử 9. Đều đừng vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt, nhường một chút, nhường một chút. Lâm Trung đuổi tới thời điểm, án phát địa điểm trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây lầy người, cũng khoái cái này niên đại mọi người hoạt động giải trí quá ít. Ở biết được công viên phát hiện một khối thi thể sau đại gia khẩu nhị tương truyền, toàn chạy tới xem náo nhiệt. Cũng may công an trên người lục chế phục đối bá tánh còn có điểm uy hiếp lực, bằng không thật sợ bọn họ phiên đến cảnh giới trong giới tới, phá hư hiện trường vụ án. Bất quá lời nói lại nói trở về, hiện tại này hiện trường cũng không bảo vệ tốt đi nơi nào. Ở người đầu tiên phát hiện thi thể đến công an chạy tới trong khoảng thời gian này, trung quanh mà đã sớm bị tò mò vây xem người dâm nát. Căn bản lấy ra không đến hữu hiệu dấu chân manh mối. Này không phải lưu nhị sao. Lâm Trung mang lên bao tay đem thi thể phiên cái mặt, vây xem trong đám người có người kinh hô một tiếng, giống như nhận thức người bị hại. Lâm Trung chiều cấp dưới xử cái ánh mắt, đem mở miệng người nói chuyện đưa tới cảnh giới vòng Trung. Người nhận thức người bị hại. Lâm Trung chỉ chỉ thi thể, thực mau lại xoay đầu bình phục một chút tâm tình. Thật sự là thi thể này tử trạng quá mức thảm thiết. Liền hắn cái này lão công an đều có chút không quá thích ứng. Người chết nguyên bản cuộn tròn trên mặt đất, mặt bộ chiều hạ, phần lưng cùng khởi, ở lâm trung đem thi thể lật qua tới sau, đối phương trên người bị thương mới bại lộ ở đại gia trong tầm nhìn. Hắn hạ thể huyết hồng một mảnh, đặc biệt là đúng quần vị trí, vài dệt bị bạo lực xé mở, cái kia ngoạn ý nhi biến mất không thấy, bắp đùi một mảnh tối nát, càng đáng sợ chính là hắn mặt bộ, giống như bị người bẻ hàm trên cùng hàm dưới. Dùng sức xé rách hai, khỏe miệng đến bên thai vị trí hoàn toàn bị xe rách, nguyên bản hẳn là ở bắp đùi nào đó điều trạng vật, giờ phút này đang bị nhét ở trong miệng của hắn. Ở đây nam nhân nhìn đến này phúc cảnh tượng, đều bị hạ thân trật lạnh, hít hà một hơi. Lâm Trung có thể khẳng định, hung thủ cùng người chết có rất nghiêm trọng ăn tiết, hắn bước đầu hoài nghi là tình sát, hung thủ có lẽ cùng người chết bởi vì nào đó nữ tính sinh ra tranh cãi, bởi vậy mới có thể dùng bộ phận sinh dục cho hà giận. Sở dĩ không có hoài nghi nữ tính, là bởi vì hắn tạm thời không có ở người chết trên người tìm được trói buộc tính miệng vết thương. Nói như vậy, nữ tính không có đủ lực lượng đối tuổi trẻ lực tráng nam tính hoàn thành loại này trả thù. Ta nhận thức hắn, gia trụ xưởng dệt người nhà viện bốn hào lâu, lưu ra con thứ hai lưu mình, mọi người đều kêu hắn lưu nhị. Tiểu tử này cũng không phải là cái gì thứ tốt, lúc trước mẹ nó đem xưởng dệt công tác để lại cho hắn. kết quả tiểu tử này trộm trong xưởng phế bố bắt được bên ngoài bán bị trong xưởng phát hiện sau hắn ba mẹ thiển mặt ra quý gối xưởng trưởng trước mặt thế hắn cầu tình bởi vì bồi tiền hơn nữa hắn ba mẹ đều là xưởng dệt lao công nhân trong xưởng cũng liền không có lại truy cứu bất quá trải qua kia sự kiện sau hắn công tác là hoàn toàn giữ không nổi đi đến cảnh giới tuyến nội nam nhân như thế nói thất nghiệp sau hắn liền dựa hắn ba mẹ tiền hưu dưỡng mỗi ngày không cái chính hình Hắn ba mẹ tưởng cho hắn cưới cái tức phụ, cũng bởi vì chính hắn không biết cố gắng thổi vài đoạn, nghe nói tiểu tử này không thành thật. Thân cận thời điểm đối cô nương động tay động chân, có một lần còn bị nữ hai người trong nhà ngoan tấu quá một đốn, dù sao không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Đúng rồi, cùng hắn ghé vào một khối chơi giống như còn có vương gia kia tiểu tử, gọi là gì? Vương hữu hữu, đối, đã kêu cái này danh nhi. Ta nghe nói vương hữu hữu mấy ngày trước cũng chết mất, công an đồng chí, cái kia vương hữu hữu là chết như thế nào. Đối phương nói làm lầm chung trong đầu thực tránh mau hiện quá một cái manh mối, đáng tiếc, hắn chưa kịp bắt giữ. tiểu đinh, đi thông chi người chết người nhà, tiểu đinh, tiểu đinh. Lâm trung hô vải thanh cũng chưa người ứng hắn, hắn cho rằng cấp dưới làm việc riêng, có chút sinh khí mà chiều hắn nhìn lại. Chỉ thấy cái kia gọi là tiểu đinh tuổi trẻ công an chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm người chết gương mặt, ở hắn thật mạnh hô vài thanh sau mới hồi phục tinh thần lại. Phó đội, ngươi có cảm thấy hay không? Hắn ánh mắt rất quen thuộc. Tiểu đinh nuốt nuốt nước miếng, sau đó tiến đến lâm trung bên hai nhỏ giọng nói. Cũng không biết có phải hay không thấu thân cận quá thế cho nên phun ra hơi thở làm lâm trung lỗ hai phát ngứa duyên cớ, ở hắn nói xong câu đó sau. Lâm Trung cảm giác một cổ khí lạnh từ xương sống lẻn đến cái gáy, lông tơ đi theo dựng đứng một mảnh. Ngươi xem, hắn trong mắt cao đột, giống không giống. Vương hữu hữu a. Hai cổ thi thể đều là trong mắt sung huyết sống ra, giống như nhìn thấy gì làm cho người ta sợ hai đồ vật bị dọa tới rồi dường như. Tiểu đinh trong lòng phát mau, phía trước vương hữu hữu thi thể bởi vì chỉ có cắn lươi vết thương, không có mặt khác ngoại thường. Hơn nữa hiện trường tìm không thấy người thứ hai tồn tại dấu vết, cuối cùng bị phán định vì đột phát bệnh tật chết bất đắc kỳ tử. Ở cái kia cung cấp manh mối nam nhân nói đến vương hữu hưu phía trước, tiểu đình cũng không có đem hai người liên hệ ở một khối, mà khi này hai cái án kiện sâu trôi ở bên nhau, vương hữu hưu nguyên nhân chết cũng có vẻ có chút nghiền ngẫm Đối phương thật là nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử sao? Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì? Tiểu đình trong lòng có chút phát mao Hừ! Lâm Trung nuốt nuốt nước miếng, nhìn quanh bốn phía, cũng may Tiểu Đinh nói, không có người thứ hai nghe thấy. Người đi trước thông chi người chết người nhà. hắn đối với tuổi trẻ công an phân phò đến, sau đó cùng mặt khác công an cùng nhau tìm kiếm manh mối, đến nỗi người chết thi thể, cũng đã bị bao vây hảo chuẩn bị mang về cục cảnh sát làm tiến thêm một bước kiểm tra. Đại ca, Lưu Nhị cũng đã chết. Một gian âm u lều phong trong. Ba cái tuổi sắp xỉ thanh niên ngồi vây quanh ở một hối, nói chuyện người nọ có chút sợ hãi. Phía trước vương hữu hữu đã chết, bọn họ này đó hồ bằng cẩu hữu cũng không có quá lớn khổ sở, bởi vì công an đều nói, hắn là đột phát bệnh tật chết, nhưng hiện tại lưu nhị cũng đã chết, theo người vây xem giảng thuật tử trạng còn như vậy thê thảm, liền không khỏi mà làm này đó làm chuyện trái với lương tâm người nghĩ nhiều. Sợ cái gì? Cầm đầu nam nhân kia thoạt nhìn có chút hung ác. cạo đầu đinh, Hiếu Mi cho còn có một cái lỗ thủng, càng vì hắn tăng thêm vài phần hung ác. Lưu nhị ngày thường tay chân liền không sạch sẽ, thích đùa rơn tiểu tức phụ, còn thường xuyên bỏ người sân nhìn lén nữ nhân tắm rửa, có lẽ là hắn ngủ ai bà đường, bị người ta lão công phát hiện, vì thế đã bị người cắt tiểu đệ, lộng chết ở công viên bên trong. Trên thế giới này nào có cái gì quỷ quái, liên tiếp hai người tử vong, chỉ là trùng hợp thôi, hắn cách nói an ủi mặt khác hai người. các ngươi đều tiểu tâm chút đừng lộ ra dấu vết liên lụy mặt khác huynh đệ đầu linh hung tợn mà nhìn chằm chằm mặt khác hai người sợ tới mức bọn họ im như ve sầu mùa đông nói thẳng không dám ba người đều không có chú ý tới ở bọn họ mật đàm thời điểm cách khóa cửa lỗ nhỏ một con đỏ như máu đôi mắt đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm bảo ngươi muốn ăn cái gì giữa trưa ba mẹ đi trong thành thời điểm cho ngươi mua sáng sớm hôm sau Thịnh vô khôn cưới xe đạp chuẩn bị đưa khuê nữ đi đi học. Không cần, trong nhà thịt heo còn có thật nhiều đâu, buổi tối ta muốn ăn thịt kho tàu. Thịnh bảo bảo thấy ba mẹ không đề cập tới nàng khai thiên nhãn sự, dứt khoát cũng trang khởi ngốc tới, kỳ thật không lo thần côn cũng khá tốt. Ba mẹ nếu quyết định trậu vàng rửa tay gian quẩy bán quà vạt, Thịnh bảo bảo cũng nguyện ý cùng ba mẹ quá loại này bình đạm lại hạnh phúc sinh hoạt. Hảo, là mẹ ngươi cấp ta bảo làm một nồi to thịt kho tàu. Thịnh vô khôn hảo khí mà đồng ý, hắn tước phụ làm thịt kho tàu sắc thật ăn ngon, có lẽ là tuổi trẻ khi chịu quá ăn không đủ no mặc không đủ lắm mệt, hai vợ chồng ở ăn mặc thượng đặc biệt bỏ được tiêu tiền. Thịt kho tàu là hoa doanh bà chuyên môn, tốt nhất heo năm hoa cắt thành khối, trước dùng thủy chắc một lần, thêm rượu vàng lát gừng đi huyết mặt cùng mùi tanh, sau đó đáy nồi đảo một chút du, để vào đường phèn lao ra đường du, chờ đến đường phèn hòa tan bắt đầu mạo tiểu phao thời điểm. Đem chắc quá thủy thịt ba chỉ để vào, phiên xào vài cái, chờ đến thịt ba chỉ đầy đủ xào thượng nước màu. Tiếp theo lại phóng nước tương, rượu vàng, thêm thủy không quá thịt ba chỉ đỉnh chót, thủy khai sau lại thêm bắt rác vỏ quế hưng, diệp, đắp lên cái nắp, tiểu hỏa nấu nấu một tiếng rưỡi cuối cùng tăng lớn hỏa lực thu nước. Cứ như vậy, một chén màu sắc nồng đậm, mềm mại ngọt hương thịt kho tàu liền đại công cáo thành. Như vậy nấu ra tới thịt kho tàu dầu chân hoàn toàn hút no rồi ra vị mùi hương, không nha lão nhân cũng có thể cắn đến động thịt kho tàu nước canh càng là nhất tuyệt, tới ở cơm thượng ăn uống tiểu nhân nữ nhân cũng có thể ăn hai đại chén. Lúc này, nếu là lại đến một đĩa sảng giòn rau ngâm, một chén ngọt thanh nước canh giải nghị, quả thực như hổ thêm cánh. Thịnh vô khôn nghĩ trong nhà đường phèn giống như mau không có, làm thịt kho tàu nếu là thiếu đường phèn kia tư vị đến thiếu một nửa. Vừa lúc hôm nay bọn họ phu thêm muốn đi huyện thành xem phòng ở, thuận tiện đem một ít mau dùng hết gia vị bổ thượng. Hắn đem khuê nữ đưa đến cửa trường, sau đó đem cặp sách đưa cho bà bảo, nhìn nàng đi vào trường học, lúc này mới yên tâm rời đi. Giang Nhuận Châu nhìn nhảy nhót chạy tiến phòng học thịnh bà bảo, đối phương xác thật còn sống, thế giới này cùng nàng trong trí nhớ không quá giống nhau. Ngày hôm qua người nhà họ vu đi hoa ra tạ ơn, nàng cũng đi theo đi qua. ở nhìn đến vu gia hai vợ chồng thời điểm một đoạn mơ hồ ký ức xuất hiện ở trong đầu đời trước vu gia này đối vợ chồng nhi tử thực tuổi trẻ liền qua đời bởi vì bọn họ gia cùng gia nhân này cũng không như thế nào quen thuộc bởi vậy thẳng đến giang nhuận châu thấy được bọn họ gương mặt mới nhớ tới chuyện này tới giang nhuận châu nhớ rõ chính là tuổi già vu gia vợ chồng bởi vì trung niên thất tử bọn họ thân thể suy sụp thực mau nàng ba mẹ thường xuyên ở nhà thổn thức kia đối phu thê sau đó càng thêm coi trọng chính mình nhi tử nàng chỉ nhớ mang máng vu gia cái kia nhi tử ở một hồi hai nạn xe cộ chung bị chết gây chuyện tài xế ra bẩn hơn nữa bản nhân cũng ở kia một hồi hai nạn xe cộ chung qua đời bởi vậy người nhà họ vu không có được đến một phân tiền bồi thường không nghĩ tới thế giới này vu gia tiểu tử còn sống hảo hảo hơn nữa dựa theo đối phương cách nói hắn là bởi vì hoa doanh bà bùa bình an may mắn còn sống Giang nhuận Châu cũng không tin tưởng hai cái kẻ lừa đảo có thể có như vậy đại thần thông, nhưng là nàng vẫn là nhạy bén chú ý tới, này một đời biến số giống như đều xuất hiện ở hoa doanh bà người một nhà trên người. Bảo bảo, mẹ ngươi hôm nay cho ngươi làm cái gì ăn ngon. Thịnh bảo bảo mới vừa vừa ngồi xuống, ngồi cùng bàn tiểu béo nha liền thấu lại đây, tròn xoe mà đôi mắt không chịu khống chế mà chiều thịnh bảo bảo xách theo hộp cơm nhìn lại. trừ bỏ ra ly trường học rất gần học sinh. Tuyệt đại đa số hải tử đều là mang theo hộp cơm tới đi học, cái này niên đại, trường học nhà an phổ biến cung cấp đun nóng hộp cơm mang phục vụ. Thịnh bảo bảo ngồi cùng bàn du tiểu mẹ cũng là lớp điều kiện số một số hai học sinh, bằng không cũng dưỡng không ra nàng như vậy phúc khí hình thể. Du tiểu mẹ ba ba là thủy thủ, hàng năm sẽ đi nước ngoài, bởi vậy trong nhà có rất nhiều bên ngoài mua không được mới mẹ đồ ăn vặt, nàng mẹ cũng ở bách hóa thương trường đi làm. nương chức vị tiện lợi cũng có thể dành chức mua được rất nhiều thứ tốt mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình trảo thực nghiêm du gia cũng chỉ có như vậy một cái hài tử cái gì thứ tốt đều ưu tiên tăng cường nàng tới bởi vậy nàng cơm chưa là thực phong phú đáng tiếc du tiểu mễ mụ mủ cũng không như thế nào sẽ nấu cơm thế cho nên rất nhiều tốt nhất nguyên liệu nấu ăn trải qua nàng gia công cũng trở nên khó ăn lên thời gian dài du tiểu mễ liền không muốn ăn nàng mẹ làm đồ ăn Nàng càng nguyện ý ăn nàng ba mang về tới gia công tốt đồ hộp. Tỉ như hôm nay nàng hộp cơm liền có vài phiến thật dày thịt chàng, là nàng ba từ Nga tô mang về tới, còn có hai cái trứng luộc cùng một ít đơn giản dùng thủy chắc quá cải trắng. Cho ngươi xem liếc mắt một cái. Thịnh bảo bảo hiện tại tâm lý cùng cùng tuổi hài tử cũng không sai biệt lắm, xốc lên hộp cơm cái nắp cấp ngồi cùng bàn xem thời điểm, biểu tình còn có điểm tiểu kiêu ngạo. hoa doanh bà cấp nữ nhi chuẩn bị hộp cơm là xong tầng phía dưới một tầng một nửa phóng cơm một nửa phóng rau dưa mặt trên kia một hộp là dùng để phóng món ăn mặn hoa doanh bà cấp khuê nữ trên năm cái trứng tráng bao dùng du nhiều trứng biên đều chiên mả vàng và giòn ở trên xong trứng tráng bao sau hoa doanh bà lại bỏ thêm nước tương ớt tay đường phèn chờ gia vị nấu thấu làm trứng tráng bao ăn lên có khác một phen phong vị bởi vì trong nhà nhiều một đầu đại phì heo duyên cớ Hôm nay thịnh bảo bảo trong chén còn có nửa chỉ cắt miếng thịt kho tàu lỗ thai heo, một ít heo má thịt, mạo hồng du, nhìn qua ăn ngon cực kỳ. Đầu năm nay nhưng không chú ý cái gì thiếu muối thiếu đường càng khỏe mạnh, nùng du xích tương hương vị trọng tài ăn nói là vương đạo. Nhìn đến thịnh bảo bảo phong phú hộp cơm, ngồi cùng bàn chảy nước dãi đều mau chảy ra. Bảo bảo, chúng ta giữa trưa một khối ăn cơm được không? Du tiểu mễ câu lấy bảo bảo cánh tay, đôi mắt sáng long lanh. Rất có thịnh bảo bảo không đồng ý liền khóc cho nàng xem tư thế Hảo Thịnh bảo bảo tự nhiên không có gì hảo không muốn Trên thực tế nàng mẹ mỗi ngày cho nàng chuẩn bị như vậy đại phân lượng đồ ăn Cũng là hy vọng nàng có thể cùng đồng học phân ăn Bởi vì nàng khai giảng tuổi tác so tuyệt đại đa số đồng cấp sinh sớm hơn Hoa doanh bà sợ khuê nữ bị đồng học khi dễ Riêng làm rất nhiều ăn ngon Muốn hối lộ những cái đó đồng học đâu Nói nữa du tiểu mễ vẫn luôn đều rất lớn khí nàng ba cho nàng mang về tới chô cô lết chờ hiếm lạ vật nàng đều sẽ cùng nguyên lai thịnh bảo bảo phân an hai cái tiểu nữ hài cảm tình hảo thật sự đâu bảo bảo ngươi thật tốt du tiểu mễ vui vẻ học rồi ôm thịnh bảo bảo một đốn manh cọ di giang nhuận châu giống như đang xem ngươi du tiểu mễ dừng lại động tác tiến đến thịnh bảo bảo bên thai nói nàng đã lâu không có tới đi học đâu nhìn qua giống như cùng trước kia không quá giống nhau Thinh Bảo bảo theo nàng ánh mắt xem qua đi, lúc này Giang Nhuận Châu đã thấy được du tiểu mễ động tác, đem tầm mắt dịch hai. Kỳ quái! Thinh Bảo bảo hơi híp mắt. Nàng đôi mắt thật giống như tản quang giống nhau, Tuy nhiên từ Giang Nhuận Châu trên người thấy được một vòng dung không đi vào hồn thể. Hồn thể lờ mờ, hình như là sau khi lớn lên Giang Nhuận Châu bộ bốn mươi 48 cả nhà đương thần côn nhật tử 10. Thinh Bảo bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy dị tượng. Kết hợp này mấy đời trải qua, nàng phản ứng đầu tiên chính là Giang Nhuận Châu bị người xuyên, bất quá cái kia cùng thân thể có chút lôi kéo hồn phách nhìn qua cùng hiện tại Giang Nhuận Châu thập phần tương tự, thịnh bảo bảo cảm thấy đối phương trọng sinh sát suất lớn hơn nữa. Nàng năng lực giống như có chút sông ra, cư nhiên còn có thể nhìn đến hồn thể cùng thân thể giang buộc. Nhưng cứ như vậy liền có chút kỳ quái, thịnh bảo bảo mỗi ngày sớm muộn gì chiếu gương. giống như chưa từng phát hiện chính mình trên người có cùng loại giang nhuận châu tình huống. Là nàng tương đối đặc thù, vẫn là nàng năng lực đối chính mình không có hiệu quả, cũng hoặc là, này vốn dĩ chính là thân thể của nàng. Thịnh bảo bảo cảm thấy chính mình lần lượt xuyên qua hẳn là không phải ngẫu nhiên, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì cơ hội thúc đẩy này đó kỳ ngộ đâu. Nàng có thể hay không tiếp tục xuyên qua đến thế giới khác, lại sẽ ở đâu một cái thế giới ngưng hẳn, này hết thể hết thể đều vẫn là bí ẩn. Chờ nàng chậm dại thăm dò Bảo bảo, ngươi đừng nhìn nàng Chúng ta mới là nhất bạn thân du tiểu Mễ có chút ghen tị Thịnh bảo bảo làm chỉ cùng nàng Một khối tay cầm tay đi với đốt cờ hảo bằng hưu Sao lại có thể thời gian dài Xem một cái khác đồng học đâu Thịnh bảo bảo ý thức được chính mình Nhìn chầm chằm Giang Nhuận Châu Xem thời gian có chút dài quá Vì thế ở du tiểu Mễ nói chuyện Sau liền đem đầu quay lại đi Giang Nhuận Châu cảm nhận được tầm mắt biến mất không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã nhớ không rõ tám tuổi khi thịnh bảo bảo là bộ dáng gì, đối phương ánh mắt lại làm nàng có một loại bị nhìn thấu thân phận sợ hãi, khẳng định là bởi vì nàng từ nhỏ liền nhìn cha mẹ giả thần giả quỷ duyên cớ. Giang nhuận châu ở trong lòng an ủi chính mình, trọng sinh như vậy bí ẩn sự tình, liền tính nàng bản nhân thừa nhận, người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Tiếp theo thời gian Giang Nhuận Châu đảo cũng không dám trắng trận táo bạo mà đánh giá thịnh bảo bảo. Cơm trưa thời gian, trong phòng học lập tức trở nên náo nhiệt lên, chơi tốt đồng học đem mang đến đồ ăn đặt ở một khối, cho nhau chia sẻ. Vài thập niên đi qua, Giang Nhuận Châu sớm đã quên mất chính mình tiểu học khi tương đối bản thân, ở ngồi cùng bàn đưa ra cùng nhau ăn cơm khi, Giang Nhuận Châu trực tiếp cự tuyệt, vì thế nàng ngồi cùng bàn chạy đi tìm một cái khắc cùng thôn lại đây nữ sinh một khối ăn cơm. Chỉ chừa Giang Nhuận Châu một người lẻ loi mà ngồi ở vị trí thượng. Giang Nhuận Châu hộp cơm là nàng ca ca đảo thải xuống dưới cũ nhôm hộp. Hình chữ nhật hộp cơm một nửa là cơm, còn có một nửa là xào rau. Chỉ xem tới được linh tinh mấy điểm thịt mạng, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng mẹ buổi sáng ở phòng bếp cắt mấy khối hàng thịt. Xem ra những cái đó hàm thịt tất cả đều trang nàng ca ca hộp cơm. Nàng có chút chướng mắt hộp cơm thái sắc. Nấu nửa ngày rau xanh ở trải qua lần thứ hai đun nóng sau trực tiếp biến thành lục màu nâu, héo rũ, làm người một chút ăn uống đều không có. Đời trước Giang Nhuận Châu Nhật Tử tuy rằng cũng quá căng thẳng, nhưng bởi vì kinh tế tương đối phát đạt duyên cớ, trên cơ bản cũng là cơm cơm có thể ăn đến thịt cá, thức ăn như vậy, nàng đã thật lâu không có ăn tới rồi. Bao gồm mới vừa trở lại thân thể này kia đoạn thời gian, có lẽ là vì làm nàng dưỡng hảo thân mình. Nàng mẹ còn nhẫn tâm cho nàng giết một con gà, hơn nữa ngốc tại trong nhà mỗi ngày đều cùng ba ba ca ca một khối ăn cơm, thái xác đảo cũng không có kém đến không thể tiếp thu. Giang nhuận Châu dùng chiếc đua khẻ khẻ phát hoàng cơm cùng nấu lạn rau xanh, thật sự không có ăn cơm dục vọng. Nàng nhìn quanh một vòng, các bạn học thức ăn giống như cũng không so nàng hảo đi nơi nào, hộp cơm có thể có một cái trứng luộc, đã là gia đình giàu có. Bà bảo, mẹ ngươi cũng thật thương ngươi. thịnh bảo bảo cùng du tiểu mễ bên người vây quanh không ít phùng hộp cơm đồng học bọn nhỏ vẫn là thực thiên chân bọn họ sẽ hâm mộ ngươi đồ ăn phong phú nhưng sẽ không ngang ngược mà động thủ đoạn đương nhiên nay khả năng cùng người trong nhà dặn dò thoát không được quan hệ lớp học đồng học gia trưởng đều biết thịnh bảo bảo mụ mụ là đại danh đỉnh đỉnh hoa nương nương một đám đều đối chính mình hài tử ngàn dặn dò vạn dặn dò rất sợ bọn họ không có mắt đắc tội thịnh bảo bảo Đến lúc đó hoa nương nương cách làm khiển trách bọn họ, chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô, ai cũng không dám lấy thân thiệp hiểm. Phương Phương, mẹ ngươi cho ngươi trang măng chua sao, ta rất thích mẹ ngươi làm măng chua a ta dùng nửa cái trứng tráng bao cùng ngươi đổi được không? Tiểu Lan, ta thích mẹ ngươi làm bao huyết vượng, ngươi có thể hay không cùng ta đổi a Thinh Bảo bảo hào phóng cực kỳ, nhìn một đám rõ ràng thực thèm. Lại vẫn là ngoan ngoãn mà chỉ nhìn không mở miệng thảo muốn các nữ hài tử, hào phóng mà đưa ra trao đổi. Này mấy cái cũng là cùng nguyên thân chơi tương đối tốt đồng học, lẫn nhau đã sớm quen thuộc từng người mụ mụ chuyên môn, thịnh bảo bảo không chút nào bùn xỉn cùng đại gia chia sẻ. Tiểu Lan, mụ mụ ngươi cho ngươi làm bao huyết vượng lạc, ta cũng muốn ăn, ta lấy thịt chẳng cùng ngươi đổi. du tiểu mễ cũng là cái tiểu tham ăn, nàng mẹ là cái phòng bếp ngu ngốc thế cho nên nàng từ nhỏ đều là ăn các loại thủy nấu đồ ăn chưng đồ ăn cùng với các màu thành phẩm ăn chín lớn lên đối với nàng tới nói các bạn học cha mẹ làm rau ngâm xào rau hương vị cũng là một bậc đồng thịnh bảo bảo năm cái trưng tráng bao cứ như vậy phân ra đi ba cái dư lại hai cái nàng cùng du tiểu mễ một người một cái trao đổi sau khi kết thúc nàng hộp cơm đã chất đầy các màu món ăn phong phú cực kỳ tuy rằng ngươi cùng các nàng đều trao đổi cơm trưa Chính là ngươi vẫn là muốn cùng ta đệ nhất hảo Nga. du tiểu mễ trong miệng tắc tràn đầy đồ ăn, hơi có chút lòng dạ hẹp hòi mà đối với thịnh bảo bảo nói, mắt to tràn đầy cảnh giác, rất sợ nàng bị người đọt đi. Ơ ơn ơn. Thịnh bảo bảo gật gật đầu, loại này thật hài tử thức thơ hấu bạn chơi cùng, nàng vẫn là lần đầu tiên có được đâu, cảm giác còn rất không kém. Nghe bên kia truyền đến vui sướng mà đối thoại, giang nhuận châu càng thêm ăn không vô nàng mẹ cho nàng chuẩn bị cơm trưa. Nàng trong lòng rất khó chịu, thịnh bảo bảo hậu đại sinh hoạt tất cả đều là nàng ba mẹ hành lừa đến tới, nàng một đốn là có thể ăn năm cái trứng tráng bao, không nghĩ tới cung cấp này đó trứng tráng bao người có phải hay không đã nghèo đến không có gì ăn, chỉ là bởi vì trứng gà chủ nhân tin tưởng hoa doanh bà có thật bản lĩnh, đem toàn bộ tài sản gửi với này xa vời hy vọng phía trên. Giang Nhuận Châu cảm thấy, thịnh bảo bảo hiện tại hạnh phúc nhìn qua có chút chói mắt, Đời trước nàng cha mẹ bị trảo thời điểm đã tích cóp hạ trăm vạn giá trị con người, xóa thập niên 90 mặt giá hàng tăng cao, lạm phát nhân tố, hiện tại chỉ sợ cũng đã tích cóp vài vạn đi, này đó tiền, bọn họ lại là lừa bao nhiêu người mới được đến đâu. Giang Nhuận Châu cảm thấy, chính mình trọng sinh chính là hẳn là thay đổi tương lai, nếu chính mình trước thời gian tố giác hoa doanh bà vợ chồng lừa dối hành vi, tương lai có phải hay không liền sẽ giảm rất nhiều bị lừa người đâu. Nay kỳ thật cũng là một kiện việc thiện, nàng được đến trọng sinh kỳ ngộ, nên nhiều hơn làm việc thiện, vì chính mình tích góp công đức. Giang nhuận châu nuốt vào trong miệng kia một ngụm khô cằn cơm, nhưng nàng hẳn là như thế nào làm, mới có thể ở không bại lộ chính mình dưới tình huống tố giác hoa doanh bà vợ chồng đâu. Nàng lâm vào trầm tư. Phó đội, ta phát hiện một vấn đề, ngươi xem đây là ta ký lục một ít khẩu cung. Cục công an nội bầu không khí thập phần khẩn trương. Bởi vì huyện thành liên tiếp đã xảy ra hai khởi ác tính án kiện, mặt trên độ cao coi trọng, nếu không thể mau chóng phá án, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ đã chịu phê bình. Rất nhiều công an đã vải thiên không có về nhà, nơi nơi thăm viếng, hy vọng có thể tìm được manh mối Trước hết phát hiện vấn đề vẫn là cái kia tên là tiểu đinh tuổi trẻ công an, từ hắn cảm thấy vương hữu hữu cùng lưu nhị tử trạng có chút tương đồng chỗ sau, liền đem này hai cái án tử cũng ở một khối nghiên cứu. Như vậy một đối lập, thật đúng là làm hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Phía trước gian sát án người bị hại Vu Thải Phượng là ở 10 tháng 15 buổi trưa ngọ 15 điểm đến buổi tối 19 điểm chi gian bị hại. Ở điều tra Lưu Nhị sắp tới tình huống khi, hắn đại tẩu cung cấp một cái manh mối. Người chết ở 10 tháng 15 hào cùng ngày không có về nhà, ngày hôm sau khi trở về quần áo hỗn độn, nhìn qua có chút hoảng loạn. Hắn đại tẩu chú ý tới hắn mu bàn tay coi trào thương. Hoài nghi hắn ở bên ngoài cùng không đứng đắn bằng hưu đánh nhau. Lưu nhị đại tẩu cung cấp cái này manh mối ước nguyện ban đầu là vì cấp cảnh sát phá án manh mối. Nàng Hoài nghi ngày đó cùng chú em đánh nhau người vừa lúc chính là giết hại hắn hung thủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này ở truy tra Vu Thải Phượng gian sát án Tiểu Đinh đối với 10 tháng 15 hảo cái này nhật tử phá lệ mất cảm. Ở ghi lời khai thời điểm đêm này manh mối trọng điểm đánh dấu một chút. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ. Người bị hại vu thải phượng móng tay có chứa rất nhiều da thịt, bước đầu phán đoán là nàng ở phản kháng khi từ hung thủ trên người chảo hạ tới. Lưu nhị đại tẩu nói lưu nhị mu bàn tay có vết chảo, điểm này cũng đối tượng. Vì thế tiểu đinh lại đi thăm viếng vương hữu hưu hàng xóm, do hỏi bọn họ 10 tháng 15 hảo cùng ngày có hay không nhìn đến quá vương hữu hưu bản nhân. Cũng là vừa khéo, vương hữu hưu hàng xóm mượn vương hữu hưu 20 đồng tiền, nhưng hắn vẫn luôn không có còn tiền. 15 hào ngày đó hàng xóm cậu em vợ kỵ xe đạp đâm bị thương người nhu cầu cấp bách dùng tiền, hắn hướng vương hữu hữu ra chạy vài tranh, nhưng đều không ai mở cửa. Hàng xóm thực tức giận, tưởng vương hữu hữu cố ý làm bộ không ở nhà, bởi vậy vẫn luôn chú ý nhà hắn động tĩnh Thẳng đến rạng sáng 4 điểm tà hữu, hắn từ thiển miên trung bị bừng tỉnh, đi đến trong viện vừa thấy phát hiện vương hữu hữu từ bên ngoài trở về, nguyên lai ban ngày hắn thật sự không ở trong nhà. Hai cái ngày thường danh thanh không tốt dù thủ du thực 15 hảo cùng ngày đều không ở nhà, tại vu thải phượng ngộ hại sau không bao lâu, bọn họ cũng liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, này không khỏi cũng quá trùng hợp. Tiểu đinh vẫn luôn đối hai người trước khi chết biểu tình tâm còn điểm khả nghi. Quá hoảng sợ, thật giống như, giống như thấy được, quỷ, giống nhau. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, tiểu đinh ở trong lòng mặc niệm vài biến. Sau đó đem chính mình phát hiện nói cho phụ trách án này phó đội trưởng Lâm Trung. Này sắc thật là một cái đại phát hiện, Lâm Trung cảm thấy ở không có manh mối dưới tình huống, có lẽ có thể dựa theo cái này ý nghĩ cha một lần. Vì thế hắn bắt đầu triệu tập cảnh lực, bắt đầu điều tra vương hữu hữu cùng lưu nhị trước người bạn tốt, tốt nhất có thể điều tra rõ, có hay không ai đồng dạng ở 10 tháng 15 hảo cùng ngày 15 điểm đến 19 điểm chi gian không có không ở tràng chứng cứ. Như vậy một cha, thật đúng là liền tìm tới rồi cái thứ ba hiểm nghi người, từ Đại Phong. Lưu thẩm nói địa chỉ chính là nơi này đi. Hoa doanh bà từ xe đạp thượng nhảy xuống, nhìn duyên phố một cọc tiểu nhị lâu, biểu tình có chút bắt bẻ, nàng trong lòng ngực còn ôm hoa tiểu liếm, bởi vì tiểu cẩu không có biện pháp mang đi trường học, vì thế ban ngày bảo đi học thời điểm, này chỉ tiểu liếm cẩu liền từ bọn họ phu thê chiếu cố. Ngươi còn đừng nói. Phía trước thực ghét bỏ nuôi chó hoa doanh bà dần dần mê thượng chó con xúc cảm, lông xù xù, mềm mượt trọng điểm đối phương vẫn là cái khí linh, sẽ không rất mau cũng sẽ không ị phân đi tiểu, quả thực chính là sủng vật chung cực phẩm. Trong cửa tên cửa hiệu, là nhà này không sai. Thịnh vô khôn đánh giá một chút trước mắt tiểu nhị lâu, vị trí này cũng không tệ lắm, liền ở chủ đường phố bên cạnh, diện tích nhìn qua cũng rất đại, đến lúc đó lầu một làm quầy bán quà vạt. lầu hai dùng để sinh hoạt cũng đủ. Người trung gian lưu thẩm nói cái này phòng ở là nàng thân đại ca để lại cho con một, chỉ tiếc đứa bé kia không học giỏi, không mấy năm liền đem nàng đại ca di sản tiêu hết, hiện tại còn chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt cái này phòng ở tiếp tục tiêu sái. Đối phương chào giá 3.800, cái này giá cả có chút cao, chẳng qua nó đoạn đường hảo, diện tích cũng đại, hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn cảm thấy còn có thể suy xét suy xét. Hôm nay bọn họ lại đây chính là tới xem phòng ở. Lưu Thẩm đã trước tiên giúp bọn hắn cùng phòng chủ câu thông hảo, chiều nay đối phương sẽ lưu tại trong nhà chờ bọn họ xem phòng. Liền ở chỗ này, không đợi Thịnh Vô Khôn tiến lên gõ cửa, Lâm Trung liền mang theo mấy cái cấp dưới đổi tới. Nói đến cũng kéo, căn nhà này chủ nhân vừa lúc chính là Lâm Trung bọn họ tìm được cái thứ ba hiểm nghi người từ Đại phong ra. Ở nhìn đến Lâm Trung xuất hiện trong nháy mắt, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Hoa doanh bà lập tức bưng lên, nàng lẳng lặng đứng thẳng ở cách đó không xa, một tay ôm hoa tiểu liếm, một tay chậm rãi mơn trớn hoa tiểu liếm thân thể, biểu tình cao thâm khó đoán. Lâm Trung so hoa doanh bà còn muốn khiếp sợ, đối phương như thế nào sẽ xuất hiện ở từ đại phong cửa nhà. Nhưng hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, Lâm Trung tiến lên gõ cửa, bên trong không có bất luận cái gì động tính, sớm tại ra cảnh trước bọn họ phải biết từ đại phong người ở trong nhà, cũng không có rời đi. Lâm Trung nhanh chóng quyết định, lựa chọn phá cửa mà vào. Bang! Môn bị phá khai, Lâm Trung chỉ có thấy một đôi chân ở lay động, hắn cùng phía sau người ngây ngẩn cả người, chậm rãi ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chỉ thấy từ đại phong treo ở trên xà nhà, bụng bị mổ ra, ruột kéo đầy đất, hắn chính nhìn xuống mặt đất, nhô lên trong mắt, vừa lúc cùng phá ngộng mà nhập Lâm Trung tương đối. Thảo! Lâm Trung bị một màn này dọa đến bệnh tim đều mau phạm vào. Hắn phía sau đi theo mấy cái tuổi trẻ công an càng là không chút nghĩ ngợi mà chạy đến một bên, che lại ngực bắt đầu nói mửa lên. Lâm Trung là sớm nhất khôi phục bình tĩnh, ở bắt đầu tự hỏi từ đại phong tử vong cùng trước mấy cái án kiện chi gian liên hệ đồng thời, hắn còn bắt đầu điên cuồng phỏng đoán hoa doanh bà vợ chồng xuất hiện tại đây gian nhà ở trước nguyên nhân. Hắn nghĩ tới chính mình tông cửa khi hoa nương nương không buồn không vui biểu tình. cùng nàng ôm ấp trong lời đồn có trừ tà trừ ma công hiệu tiểu hắc cầu nhãi con lâm trung thế giới quan bị cực đại đánh sâu vào hắn nhớ rõ ngày đó rời đi hoa ra thời điểm hoa doanh bà hứa hẹn chờ đến tất yếu thời điểm nàng liền sẽ ra tay lâm trung hoảng sợ trên người lông tơ đứng thẳng nếu hắn là nói nếu chính như tiểu đình suy đoán như vậy nay ba cái chết người đều cùng vu thải phượng tử vong co quan hệ hiện tại bọn họ liên tiếp chết đi có phải hay không ý nghĩa vu thải phượng thật sự biến thành lệ quỷ? Hoa doanh bà xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì nàng cảm nhận được lệ quỷ ở dần dần trở nên điên cuồng. nàng xa so trong lời đồn càng thần dị a. Hoa doanh bà bản nhân, hảo hảo tưởng mua căn hộ cư nhiên gặp phòng chủ tự sát. xem ra hôm nay là một chuyến tay không, cũng không biết huyện thành còn có hay không mặt khác hảo một chút phòng nguyên. Đến nỗi phòng chủ là chết như thế nào? Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn đều không có nửa điểm hứng thú. Hai người nhìn nhau, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lâm Trung gọi lại nàng. Hoa nương nương, ta vì chính mình phía trước kiến thức thiện bạc hướng ngươi xin lỗi. Lâm Trung làm cấp dưới xử lý thi thể. Sấn còn không có người vây xem. Chạy nhanh đem hiện trường phong tỏa lên. Chính hắn còn lại là bước nhanh chạy đến hoa doanh bà vợ chồng trước mặt, chặn bọn họ đường đi. Hắn ánh mắt kích động lại mê mang. Ở ngắn hạn nội đã chịu lớn như vậy đánh sâu vào Hiện tại hắn còn có thể bình thường đứng ở hoa doanh bà trước mặt hướng nàng xin lỗi Đã là nhiều năm công an trải qua lưu lại lý trí Hoa doanh bà cùng tịnh vô khôn như vậy thông minh Dựa vào lâm trung khắc thưởng thái độ liền đoán được vừa mới chết người kia có lẽ cùng gian sát án có điểm liên hệ Lâm trung đem này hết thể quy kết với ác quỷ báo thủ Vì thế liền tìm thượng bọn họ Hai vợ chồng chưa từng có giống giờ phút này như vậy Hy vọng người khác biết bọn họ kỳ thật chính là cái kẻ lừa đảo. Chương 49 cả nhà đương thần côn nhật tử 11. Lâm Phó Đội trưởng, nếu ta nói cho ngươi ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua người tin sao. Hoa doanh bà trầm mặc trong chốc lát sau mở miệng. Lâm Trung chừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt ôm chó đen biểu tình bình tĩnh nữ tử, trong lòng thẳng hô cao nhân. Nào có như vậy trùng hợp sự, Lâm Trung biết hoa doanh bà gia trụ ở nông thôn, ngày thường rất ít vào thành. chúng chi trên phố này cũng không có bách hóa thương trường cùng chợ nông sản. Nếu hoa doanh bà là vì mua sắm đồ dùng sinh hoạt, cũng không nên đi đến nơi này tới. Đối phương xuất hiện ở từ đại phong cửa nhà, tuyệt đối không phải một hồi đơn thuần trùng hợp. Hoa doanh bà càng là không thừa nhận, lâm trung liền càng là tin tưởng vững chắc chính mình trình thám gia chân tướng. Ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát, hoa doanh bà lựa chọn từ bỏ. Lâm phó đội trưởng, chuyện này ta thật sự không giúp được ngươi. Ta cùng ta trưởng phu đã lựa chọn lẩn lui, về sau âm dương lưỡng đạo thị thị phi phi, chúng ta đều sẽ không lại nhúng tay. Hoa doanh bà cũng không nốc đến ở công an trước mặt thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo, chỉ có thể đem bọn họ vợ chồng quyết định chậu vàng rửa tay kế hoạch báo cho lâm trung. Huyền môn người trong ngũ tệ tam khuyết, mấy năm nay ta nhúng tay rất nhiều quỷ trên đường sự, ta phát hiện, ta lây dính nhân quả xuất hiện ở nữ nhi của ta trên người, ngươi cũng làm cha mẹ. Hẳn là hiểu tâm tình của ta. Hoa doanh bà có chút tâm tình có chút trầm trọng, có lẽ nữ nhi có thể nhìn đến vài thứ kia, chính là mấy năm nay bọn họ vợ chồng giả danh lừa bịp báo ứng đi. Lâm đội, thỉnh ngài thông cảm. thịnh vô khôn tiến lên nửa bước, chắn thê tử trước người. Nghe thế phiên giải thích, Lâm Trung có chút á khẩu không trả lời được, rõ ràng mấy ngày trước hoa nương nương còn vô cùng cao hứng mà trào hàng lá bừa. Như thế nào hôm nay liền nói cho chính hắn chuẩn bị ẩn lui đâu. Nhưng hai vợ chồng biểu tình như vậy nghiêm túc, hơn nữa đối phương lúc sau hay không còn làm phong kiến mê tín hoạt động sau khi nghe ngóng là có thể biết, Lâm Trung cũng không thể không tin. Hôm nay xem ra là đến không một chuyến, thịnh vô khôn cưới lên xe đạp, mang theo tức phụ chuẩn bị đi cửa hàng bách hóa mua điểm đồ vật, tổng không thể đến không một chuyến. Ở bọn họ cưới xe đạp rời đi mấy mét xa thời điểm, Lâm Trung hướng về phía bọn họ hô. Hoa nương nương, ngài nếu xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên ngươi trong lòng còn tưởng giúp giúp cái kia đáng thương cô nương. Ta biết ta không nên bước người, nhưng ta còn là tưởng cầu ngài, ra tay đi. Lâm Trung kêu xong, chỉ nhìn thấy vợ chồng hai cưới xe đạp cách hắn càng ngày càng xa, cũng không biết vừa mới kia phiên lời nói, đối phương có hay không nghe đi vào. Vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên mất mát cực kỳ. Lâm Trung không biết hoa nương nương nữ nhi trên người đã xảy ra chuyện gì. làm nàng hạ quyết tâm thoái ẩn, nhưng hôm nay bọn họ phu thê như cũ xuất hiện ở từ đại phong cửa nhà, thuyết minh bọn họ vợ chồng lúc này thái độ cũng là dối dám không chừng. Có lẽ, bọn họ cuối cùng vẫn là nguyện ý giúp cuối cùng một lần đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Trung lại có chút phỉ nổ chính mình, rõ ràng hắn mới là công an, vì người bị hại tìm được hung thủ, làm tội phạm đền tội không phải hắn nên làm sự tình sao. Hiện tại hắn như thế nào ngược lại đem hy vọng tất cả đều ký thác ở một cái không liên quan bả cốt trên người đâu. con chờ đợi đối phương không màng chính mình hài tử ra tay tương trợ. Lâm Trung cười khổ lắc lắc đầu, là hắn cưỡng cầu, hiện tại xem ra, tiểu đinh cung cấp manh mối có lẽ không có sai, bọn họ hoàn toàn có thể theo vương hữu hữu đám người giao hữu vòng sở cha qua đi. Nhưng bọn họ cảnh lực hữu hạ, bài cha tốc độ quá chậm, có người, quỷ. lần lượt đi ở bọn họ phía trước, thật là Vu Thải Phượng bản nhân hóa thành lệ quỷ báo thù sao? Nếu thật là như vậy, có lẽ không cần tìm Hoa Nương nương hỗ trợ, trực tiếp làm Vu Thải Phượng chính mình chính tay đâm kẻ thù liền hảo. Bang. Lâm Trung thật mạnh vỗ vỗ chính mình đầu góc, hắn tưởng đều là cái gì lung tung rối loạn đồ vật, nếu là lệ quỷ giết người, ngay từ đầu có lẽ giết là kẻ thù, nhưng chờ báo xong thù về sau đâu, thậm chí mất hết quỷ vật không có chối buộc. Lại sẽ nháo ra bao lớn huyết án. Hán tử trong túi đảo điếu thuốc ra tới. Nghĩ chính mình có phải hay không đi đâu tòa miếu vũ thỉnh một cái đáng tin cậy pháp sư lại đây. Thế vong hồn siêu độ. Bảo bảo tai kiến. Ngày mai ta mang mơ chua phấn tới phân cho người ăn nga. Du tiểu Mễ hướng về phía thịnh bảo bảo hung hăng mà phất tay. Nhìn thịnh bảo bảo ngồi trên nàng ba xe đạp sau. Lại bắt đầu chán đến chết mà số nổi lên trên mặt đất con kiến. Tiểu mễ, cái kia chính là ngươi thường thường nhắc tới hảo bằng hữu sao du tiểu mễ mụ mụ lâm á bình đẩy xe đạp lại đây xa xa mà thấy nữ nhi hướng một cái tiểu cô nương phất tay kia một màn tò mò hỏi ân bảo bảo cùng ta nhất muốn hảo du tiểu mễ gấp không chờ nổi đem cặp sách ném đến xe đạp phía trước xe trong túi sau đó dẫm lên bánh xe chụp ngồi vào sau xe toàn thượng thúc dục mụ mụ nhanh lên đạp xe cái kia đồng học mụ mụ có phải hay không họ hoa Lâm Á Bình nhớ do nữ nhi lớp học có một cái đồng học mâu thân là có chút danh tiếng bà cốt, cái kia đồng học giống như chính là nữ nhi ngồi cùng bàn. Ân Ân, hoa A-di nhưng lợi hại đâu, chúng ta ban đồng học đều biết. Du tiểu mễ thật mạnh gật gật đầu, hoa A-di làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, nàng lại nghĩ tới giữa chưa ăn đến hương cay hàm hương trứng trắng bao, trứng biên chiên mả tiêu vàng và giòn giòn, nhưng ăn với cơm. Nghe xong nữ nhi nói, Lâm Á Bình càng thêm ý động. Những cái đó hải tử sao có thể biết hoa nương nương lợi hại hay không đâu, khẳng định là bởi vì bọn nhỏ gia trưởng ở nhà nói nhiều, thế cho nên hải tử để lại như vậy ấn tượng. Lâm Á Bình căn bản liền không nhận thấy được, hai mẹ con nói căn bản là không phải cùng loại lợi hại. Nàng ở cửa hàng bách hóa đi làm, bên ngoài người xem nàng phong cảnh, nhưng Lâm Á Bình biết, chính mình ở cửa hàng bách hóa kỳ thật cũng chỉ là một cái nho nhỏ viên chức thôi, nàng nhập chức niên hạn cũng không ngắn. Lâm Á Bình vẫn luôn hy vọng có thể thăng một bậc, ít nhất đương một cái tiểu tổ trưởng. Vừa lúc nguyên bản quản lý bọn họ cái kia tiểu tổ tổ trưởng thăng chức, Lâm Á Bình nhìn chỗ trông xuống dưới vị trí, càng thêm tâm động. Hiện tại có năng lực cùng nàng cạnh tranh còn có một cái khác đồng sự, hơn nữa cái kia đồng sự vẫn là tiền nhiệm tổ trưởng cháu họ gái, có như vậy một tầng quan hệ ở. Lâm Á Bình thắng được xác suất thấp rất nhiều, bởi vậy nàng quyết định vòng qua trước tổ trưởng. đi lấy lòng bọn họ buôn bán bên ngoài khu nữ chủ quản chỉ tiếp đối phương ra cảnh thực hảo chính mình ở cửa hàng bách hóa đương tiểu giám đốc trượng phu là huyện trưởng bí thư nàng trượng phu lấy về ra một ít ngoại quốc thương phẩm nhân ra chưa chắc hiếm lạ lâm á bình nhờ người hỏi thăm một chút chủ quản trong nhà tình huống ngoài ý muốn phát hiện một cái đột phá khẩu nữ chủ quản bà bà được một cái quái bệnh trên người thường xuyên xuất hiện rậm rạp điểm đỏ Đi bệnh viện kiểm tra cũng không được đến xác thực kết quả, nàng bà bà luôn là kêu đau, nói có người lấy kim đâm nàng, bởi vì cái này quái bệnh, nữ chủ quảng cả nhà đều vội hỏng rồi. Hai vợ chồng thay phiên xin nghỉ mang láo thái thái đi bắc thượng quảng đại thành thị xem bệnh, hai người mắt thường có thể thấy được tiểu tùy lên. trị liệu các loại bệnh ngoài da dược lau, điều trị nội bụng trung dược cũng uống, một chút đều không thấy hiệu. Nghe nói hiện tại nữ chủ quản bà bà cũng chưa biện pháp mặc quần áo, nằm ngồi liền cảm giác kim đâm thống khổ, cách vách hàng xóm chỉnh túc đều có thể nghe được nhà bọn họ truyền đến tiếng kêu rên, náo hiện tại hàng xóm nhóm cũng bắt đầu có ý kiến. Sau lại cũng không biết là ai nói, Lao Thái Thái khả năng không phải bệnh, mà là bị quỷ ám, kiến nghị hai vợ chồng mang Lao Thái Thái đi chùa miếu thắp hương, tìm một cái đáng tin cậy đại sư thế Lao Thái Thái tính tính. Có phải hay không đắc tội nào lộ tà thần tiểu quỷ? Lâm Á Bình nghe thấy cái này tin tức sau, trước tiên liền nghĩ tới nữ nhi đồng học mụ mụ, trong lời đồn rất có năng lực hoa nương nương. Nàng nghĩ, chính mình nếu là thật có thể tại đây chuyện thượng giúp được vội, tiểu tổ trưởng vị trí đại khái suất là ổn. Lâm Á Bình nghĩ khi nào tới cửa bái phòng hoa nương nương, lại nên mang chút cái gì lễ vật, nàng còn không biết, nàng muốn tìm hoa nương nương đã chuẩn bị thoái ẩn giang hồ. Ba ba. Các ngươi hôm nay đi đâu vậy? Thịnh bảo bảo ngồi ở xe đạp ghế sau, đôi tay vây quanh khôn ba eo, ngựa khí thực nhẹ nhàng, nhưng ở thịnh vô khôn nhìn không thấy góc độ, nàng biểu tình có chút nghiêm túc. Khôn ba trên người có một tầng thực đạm âm khí, thịnh bảo bảo kinh nghiệm còn thấp, cũng biết bọn họ hôm nay khẳng định là gặp được không sạch sẽ đồ vật. Nàng kích động cánh mũi, khít sâu mấy hơi thở, này cổ hương vị cùng lúc trước hoa tiểu liếm còn không quá giống nhau. Thanh hôi hư thối hương vị còn lộ ra mùi máu tươi, tuyệt đối đã tạo quá sát nghiệt lệ quỷ. Ta và ngươi mẹ đi trong huyện cho ngươi mua đồ ăn ngon đồ vật nha. Nhìn thấy người chết gì đó sự liền không cần cùng khuê nữ nói, hắn sợ làm sợ hài tử. Bảo, về sau chúng ta dọn đến trong huyện đi thế nào, đến lúc đó trong nhà lầu một liền khai quẩy bán quà vật, bên trong tất cả đều là ngươi thích ăn đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. không bao giờ dùng nhìn nhà người khác quậy bán quà vật phạm thèm. Nay chỉ sợ là sở hữu tiểu hài tử mộng tưởng. Tuy rằng lần đầu tiên xuất sư chưa tiệp, nhưng thịnh vô khôn cùng Hoa Doanh bà một chút đều không thèm để ý, mua phòng ở vốn dĩ liền không phải một việc đơn giản. Lần này đi huyện thành bọn họ lại tìm mấy cái người trung gian, chỉ cần có thích hợp phòng nguyên, sẽ lập tức gọi điện thoại thông chi bọn họ. Hoa, thật vậy chăng? Thịnh bảo bảo hoan hô một tiếng. vui vẻ mà ở khôn ba sau lưng chụp vài cái kia một tầng nhàn nhạt tâm khi nháy mắt bị trụt tán nhưng thịnh bảo bảo cũng không có như vậy ít lòng, nàng cảm thấy khôn ba cùng hoa mẹ trên người hẳn là nhiều một ít bảo đảm, nàng nghĩ tới đã từng ở hai nạn xe cộ đem vu ra tiểu ca cứu đùa bình an tuy rằng cha mẹ không chuẩn bị tiếp tục thần côn cái này công tác nhưng cũng không ý nghĩa nàng không thể họa một ít bùa bình an đưa cho ba ba mụ mụ sao cứ như vậy Về đến nhà sau Thịnh Bảo Bảo trộm chui vào cha mẹ trong phòng, đem nguyên bản đặt ở ba mẹ giường phía dưới một cái dương gỗ bắt được chính mình phòng. Trong dương chỉnh chỉnh tề tề bày mấy quyển sách cổ, một vài chu sa, mấy chi bút lông cùng mấy điệp còn không có tải khai giấy vàng. Thịnh Bảo Bảo cầm lấy trong đó một quyển sách cổ, nay hẳn là chính là ba ba trong miệng lao đạo để lại cho hắn huyền môn bí tịch, thư thượng dùng đều là chữ phôn thể, còn có rất rất nhiều xem không hiểu quỷ vẽ bừa. Cũng may Thịnh Bảo bảo đời trước chính là một cái cổ nhân, nàng đã từng học những cái đó tự thể cùng này mấy quyển thư tịch thượng chữ phồn thể thập phần tương tự, đoán mỏ, cũng có thể đại khái lý giải nó ý tứ. Thịnh Bảo bảo nhanh chóng phiên động trang sách, tìm được rồi giảng thuật phù chú văn trường, mặt trên có rất nhiều phù chú cuốn mẫu. Trừ bỏ phía trước họa quá bùa bình an, trấn linh phù, trừ ta phù, Thịnh Bảo bảo còn phát hiện rất nhiều chưa từng thấy ba mẹ họa quá phù chú. Tỷ như đào hoa phủ, xem giới thiệu, có thể chiêu đào hoa, bất quá đào hoa phủ tùy người mà khác nhau, sử dụng không lo, khả năng sẽ đưa tới đào hoa sát, còn có lôi phủ, đem linh khí tụ với ngoài bút, khắc lá bùa phía trên, lôi phủ sẽ mở sau lôi đình hiện ra, đối lệ quỷ có khắc chế tác dụng, dừng thân phủ, đem lá bùa dán ở người quỷ phía trên, đều có trì hoán này động tác tác dụng, dựa theo đạo pháp cao thầm, dừng thân phủ công hiệu có rất lớn tranh lệch. Này đó lá bùa đều là mắt thường có thể nhìn đến hiệu quả, cho nên khôn ba hoa mẹ chưa bao giờ từng họa quá loại này lá bùa, bằng không chỉ sợ lập tức liền phải lộ tẩy. Thịnh bảo bảo đối này đó kỳ kỳ quái quái phù chú thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hôm nay nàng ở ba mẹ trên người nhìn đến âm khí, nàng cảm thấy nhiều họa vài đạo lôi phù cùng rừng thân phù làm ba mẹ đặt ở trên người, có lẽ có thể làm cho bọn họ nhiều một cái tánh mạng. Ngao Hoa tiểu liếm nhìn tiểu chủ nhân cầm lấy quen thuộc bút lông, tức khắc cao hứng mà rời đi cái đệm, tung ta tung tăng chạy tới. Ngao ngao. Nó kích động mà đứng thẳng lên, hai cái đùi giẫm mà không được mà nhảy đát. Tiểu chủ nhân đại đa số thời điểm đều không thích nó liếm nàng, duy độc nàng cầm bút lông thời điểm ngoại lệ. Hoa tiểu liếm đầu lưỡi nhỏ đã sớm tịch mịch khó nhịn. Thích liếm khiến cho người liếm cái đủ. thịnh bảo bảo đem ngòi bút tiến đến hoa tiểu liếm bên miệng. thẳng đến bút lông bị mạ lên một tầng ánh nhuận quang mang sau mới thu hồi tới ban đầu họa chính là cơ sở bừa bình an cùng trừ tà phù vẽ này hai loại bừa chú nàng đã rất có kinh nghiệm một lát liền họa hảo bốn năm chương nhưng thật ra lôi phủ bởi vì là lần đầu tiên họa hơn nữa nàng còn không biết nên như thế nào khống chế linh khí đem chúng nó hội tụ ở bừa chú phía trên liên tiếp báo hỏng vài chương thẳng đến thứ mười thứ hạ bút thịnh bảo bảo mơ hồ tìm được rồi một ít cảm giác Thân thể của nàng hình như là một cái linh khí kho. Nàng nếm thử dùng ý niệm đem trong thân thể chất chứa linh khí tập trung ở cầm bút vẽ trên tay. Dẫn đường này đó linh khí cùng chu sa dung hợp, hạ bút trong quá trình liền mạch lưu loát, không cần có đoạn bút. Ở cuối cùng một phiết họa sau khi nàng nhìn đến lôi phủ thượng kim quang trận lóe, sau đó xu với bình phẳng. Đây là một cái huyền mà lại huyền quá trình. Ở lần đầu tiên thành công sau, lúc sau xác suất thành công liền cao rất nhiều. Dương thân phù tương đối lôi phù lại đơn giản một ít, thịnh bảo bảo họa xong một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở hoa tiểu liếm trên người. Khí linh cùng quỷ hồn giống nhau đều thuộc về linh phách, dương thân phù đối quỷ hồn hữu hiệu, theo lý đối khí linh cũng có thể sinh ra hiệu quả. Hoa tiểu liếm còn không biết chính mình sắp trở thành bất lương chủ nhân thí nghiệm phẩm, lén lút dịch ngông, muốn sấn bảo bảo không chú ý, trộm liếm nàng mấy khẩu. Cũng không biết dịch bao lâu, thật vất vả tiến đến tiểu chủ nhân bên chân. Hoa tiểu liếm đang chuẩn bị nâng lên chân trước ôm lấy tiểu chủ nhân mắt cá chân, thấm mắt đã bị một chương rán ở chính mình trên đầu lá bùa ngăn trở, sau đó nó động tác giống như là bị ấn thượng nút tạm rừng. Thịnh bảo bảo nhìn hoa tiểu liếm phun đến một nửa đầu lưới nổi lên ý xấu, nàng cười xấu xa đem nó đầu lưới lôi ra tới, sau đó cuốn thành quân trứng, lại nhét nó trong miệng. Làm xong cái này cho đùa dai sau, rừng thân phù hiệu quả cũng đình chỉ. Ô, tôi. Đối hoa tiểu liếm tới nói vừa mới tạm dừng phát sinh ở trong nháy mắt, nó rõ ràng sắp liếm đến tiểu chủ nhân, như thế nào hiện tại đầu lưới lại có chút thắt đâu. Hoa tiểu liếm vẻ mặt một bức, hay chỉ móng vuốt nhỏ hoảng loạn mà ở trong miệng lay. Thinh bảo bảo nhìn nhìn chính mình nhi đồng đồng hồ thượng thời gian, từ rán hảo lá bùa đến bây giờ, chỉ qua đi 27 giây thời gian, bởi vì thực nghiệm tiêu bản không đủ, nàng không biết dừng thân phù ở quỷ vật trên người sẽ có cái dạng nào hiệu quả. lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Trước mắt xem ra, rừng thân phù hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng, thịnh bảo bảo nghĩ có lẽ là nàng năng lực không đủ, trừ bỏ tự thân bàn tay vàng, nàng cũng chỉ là huyền môn tiểu ma mới thôi. Ngôi lớn ba ba lão đạo có thể cho hắn lưu lại như vậy chân quý bí tịch, thế giới to lớn, ở nàng không biết địa phương nhất định còn có rất nhiều truyền thừa có tự huyền môn cao nhân, nàng họa lá bùa cùng những người đó so sánh với, có lẽ cái gì đều không phải đi. Thinh bảo bảo nhìn bí tịch thượng ghi lại, bọn họ này một môn từng từng sư tổ vẽ rừng thân phủ, có thể làm cùng bạch cương so sánh lệ quỷ đỉnh chỉ 12 phút đâu. Thinh bảo bảo không có nhục trí, thực lực không đủ số lượng tới thấu, nàng nhiều họa điểm rừng thân phủ, đến lúc đó một sấp sấp mà ném làm theo có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nàng thực ga quy mà đánh lên tinh thần tới, hoàn toàn không có chú ý tới bí tịch phía dưới một hàng bí ẩn chữ nhỏ. Bởi vì lá bùa yêu cầu dung nhập vẽ giả bản thân linh khí, trong tình huống bình thường một cái nhập môn đạo sĩ một ngày chỉ có thể vẽ 10 trường cấp thấp lá bùa, mà thịnh bảo bảo đã vẽ không dưới 20 trường, trong đó còn có rất nhiều cao dài lồi phủ. Nàng linh khí không hề có khô kiệt dự triệu, đây mới là nàng nhất khai quải địa phương. Buổi tối ăn cơm trước, thịnh bảo bảo đem chính mình vẽ cả đêm lá bùa đưa tới ba mẹ trong tay. Ba mẹ các ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn dùng chính mình năng lực. này đó phù đều là cho của các ngươi đùa bình an cùng trừ tà phù mang ở trên người có thể bảo bình an lôi phù cùng rừng thân phù ở gặp được quỷ quái khi sử dụng lôi phù chỉ cần xé mở ném hướng lệ quỷ liền hảo rừng thân phù yêu cầu dán ở ngươi muốn đình chỉ cái kia đồ vật trên người ở ba mẹ sinh khí phía trước thịnh bảo bảo dẫn đầu giải thích một chút kỳ thật các ngươi không cần quá lo lắng ta có thể cảm giác được hóa này đó lá đùa cũng không sẽ đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng Thinh bảo bảo thực nghiêm túc mà nói, bảo, này đó ba mẹ sẽ bên người phóng, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ba ba mụ mụ về sau không có chúng ta cho phép, không chuẩn lại đụng vào mấy thứ này. Hoa doanh bà nhìn trong tay thật dậy một sấp lá bùa, cảm động cực kỳ, nhà bọn họ bảo thật hiếu thuận, một chút cũng không bạch đau đứa nhỏ này. Bất quá khuê nữ theo như lời vẽ bùa đối chính mình không ảnh hưởng những lời này, hoa doanh bà bán tín bán nghi, khuê nữ còn như vậy tiểu. Rất nhiều chuyện nàng chưa chắc thật sự rõ ràng. Hoa nương nương, có người điện thoại. Hoa doanh bà đang muốn giáo dục một chút nữ nhi đâu, ngoài phòng liền có người hô. Người tới đúng là phía trước tới tìm Hoa doanh bà hỗ trợ tam bà. Đối phương trong nhà có trừ đại đội bộ nhà nước máy bàn ngoại toàn thôn duy nhất một chiếc điện thoại máy bàn. Ngày thường cũng dựa giúp tiếp điện thoại kiếm tiền. Hoa doanh bà làm trượng phu cùng khuê nữ ăn trước cơm chiều, chính mình chạy tới tiếp điện thoại. Nguyên lai like là ban ngày bọn họ tìm cái kia người trung gian tìm được phong nguyên, bán ra vội vã ra tay, hy vọng bọn họ hôm nay buổi tối là có thể qua đi xem phòng, cái kia phòng ở vị trí đoạn đường đều thực hảo. Vẫn là năm năm nội nhà mới, Hoa Doanh bà cùng Thịnh vô khôn đều có chút ý động, lập tức quyết định ăn xong cơm chiều suốt đêm đuổi tới huyện Thành đi. Này một đi một về chỉ sợ đến 3-4 giờ thời gian, Hoa Doanh bà đem Thịnh bảo bảo phó thác cho hàng xóm. sau đó thay đổi thân quần áo chuẩn bị ra cửa. Mẹ, người đem hoa tiểu liếm cũng mang lên đi, nó luôn là ảnh hưởng ta viết tác nghiệp. Bởi vì ban ngày ở cha mẹ trên người nhìn đến âm khí duyên cớ, thịnh bảo bảo có chút không yên tâm, nhưng nàng biết cha mẹ sẽ không làm chính mình đi theo, dứt khoát đem hoa tiểu liếm giao cho hoa mẹ trong tay, gia tăng một trọng bảo đảm. Hành đi. Mùa thu buổi tối rất lãnh, ốm vì cho con đương ấm tay túi vừa lúc. Ở đem nữ nhi đưa đến cách vách hàng xóm ra sau, Hoa doanh bà cùng Thịnh Vô Khôn liền ra cửa. Đại ca, từ Đại Phong cũng đã chết, nhất định là nàng, là nữ nhân kia tới báo thù. Một cái lén lút bóng người đứng ở công cộng buồng điện thoại, hắn thời khắc cảnh giác quanh thân hoàn cảnh, đôi tay nắm chặt ống nghe, giống như một con chim sợ cảnh cong. Ta phải đi, ta không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, bằng không, ta sợ tiếp theo cái chết chính là ta. Hôm nay buổi tối có người muốn tới xem phòng ở, mặc kệ cái gì giới nhi, ta bán phòng ở cầm tiền liền đi, đại ca, ngươi cũng chạy mau đi. Điện thoại kia đầu người tựa hồ đang an ủi hắn, nhưng người này nghe không vào. Lại không chạy ta liền mất mạng. Lưu nhị cùng từ đại phong chết như vậy thảm, ta còn trẻ, còn không có cho ta ra lưu sau, ta không muốn chết. Hắn thanh âm nhịn không được cất cao, quanh thân đi ngang qua người đi đường nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Cứ như vậy đi, dù sao nơi này ta là không dám ngây người. Hắn lại hạ giọng, sau đó không đợi đối phương trả lời liền đem điện thoại cắt đứt. Người nọ rút dò điện lời nói tạm, dựng thẳng lên áo khoác cổ áo ngăn trở chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, câu lũ rời bỏ khai buồng điện thoại. Phó đội, lại có manh mối, Mao Phong, cùng Vương Hữu Hữu, Lưu, Lưu Nhị bọn họ đều là một đám người, 10 mười tháng 15 mười ngày cùng ngày, Mao Phong cũng không ở nhà. Chúng ta chạy nhanh đi đem hắn tìm tới hỏi chuyện đi. Trải qua không ngừng bài tra, cái thứ tư hiểm nghi người xuất hiện. Lâm Trung đám người lại khôi phục một ít sĩ khí, đoàn người vội vàng hướng hiểm nghi người mau phong trong nhà dám đi. Hào cương quỷ khí. Cùng lúc đó, một đôi tăng nhân trang điểm sư đồ xuất hiện ở huyện thành ngoại rừng cây nhỏ. Một cái ước chừng năm chục tuổi nam nhân ăn mặc màu xám tăng bào, trên đầu mang đỉnh đầu non che, bộ dáng nhìn qua thập phần bình thường. Duy độc một đôi mắt, ở hoàng hôn ám sắc trung dực rỡ lấp lánh, nhìn qua có chút thần dị. Đứng ở hắn tả phía sau tiểu tăng nhân nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn ngũ quan tú khí, đầu trọc tạo hình cũng không ảnh hưởng hắn bề ngoài, tương phản còn đột hiện hắn mặt hình hình dáng ưu thế, nhìn qua sạch sẽ, làm người lập tức tâm sinh hảo cảm. Tiểu hòa thượng trên người có một cái phình phình hai vai bao, nghiêng vượt một cái hoàng túi tử, trong tay còn cầm một chuỗi lần chẳng hạn. Để sát vào xem, mỗi một viên gô đàn châu thượng đều khắc dấu rậm rạp phù van, hơn nữa quanh năm suốt tháng bị người cầm ở trong tay hình thành bao tương, nhìn qua rực rỡ lung linh, chất chứa thần quang. Nay tuyệt đối là một kiện hiếm có pháp khí Nay lệ quỷ khẳng định đã bắt đầu hại người. Lớn tuổi tăng nhân nhìn về phía bên trong thành, phía sau tuổi trẻ tăng nhân nghe được lệ quỷ hai chữ thân hình có chút cứng đờ bất quá thực mau khôi phục bình thường. Lên đường đi. tăng nhân từ trong lòng ngực móc ra một cái la bàn, theo la bàn chỉ dẫn đi trước quỷ khí nhất thịnh phương hướng. Mao Phong ở trong phòng nôn nóng chờ đợi, người trung gian không phải nói người mua lập tức là có thể đến sao, đều đã đợi hơn một giờ, như thế nào còn không có nhìn thấy người đâu. Hắn muốn lưu người trung gian bồi hắn cùng nhau chờ, nhưng đối phương gặp việc gấp, vừa mới rời đi, Bao Phong có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là nhìn đến ngoài cửa âm u bóng đêm, càng là làm hắn vô cớ khủng hoảng. Mao Phong ngồi không yên, quyết định đi cách vách hàng xóm ra chờ. Phanh. Nóc nhà bóng đèn tắt nước, mảnh nhỏ vẩy ra ở Mao Phong trước mặt, vừa lúc đem hắn bán ra đi nện bước chắn trở về. A. Hắn tê tâm liệt phế mà gầm rú, hiện tại đã trở thành chim sợ cảnh cong hắn đem sở hữu dị động đều quy kết ở quỷ quái trên người. Giờ phút này Mao Phong trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Phanh. Phanh. Phanh. Liên tiếp vài tiếng. nguyên bản mở ra cửa sổ toàn bộ đóng lại, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Nho nhỏ nhà lầu giống như bị một tầng vô hình không khí cách ly khai dường như, như vậy đại tiếng vang, cách vách hàng xóm lại không có chút nào phản ứng. Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn tìm lầm cửa phòng hào, trung gian trì hoãn non nửa tiếng đồng hồ mới đuổi tới Mao ra, lúc này Mao ra đại môn nhắm chặt, từ cửa kính hộ cũng nhìn không tới phòng nội ánh đèn. Hoa doanh bà nghĩ, chẳng lẽ là chủ nhà đã ngủ, Nàng do dự ứng không nên đem người đánh thức. Lâm Trung đám người chính là ở nàng do dự này hai phút nội đổi tới. Hoa nương nương Lâm Trung trong mắt kinh hỉ hiện ra, hắn liền biết hoa nương nương sẽ xuất hiện ở từ đại phong cửa nhà tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Đối phương ngoài miệng nói không nghĩ lại nhúng tay âm dương hai giới sự, trên thực tế hoa nương nương đại từ đại bi, sao có thể trơ mắt nhìn lệ quỷ giết người, tăng thêm nhiệt nợ đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Lâm Trung lại có chút sợ hãi. Lúc này hoa nương nương ôm chó đen đứng ở Mao Phong ra ngoại, có phải hay không ý nghĩa lệ quỷ lại ra tay, lúc này. Mao Phong trong nhà. Không ngừng hắn một người. Lâm Trung đám người dùng mình một cái, có chút không dám tông cửa. Ngao. Hoa tiểu liếm tiếng kêu đánh vỡ yên tĩnh, nó hướng về phía hoa doanh bà phía sau giống lên một tiếng. Mọi người quay đầu, một già một trẻ hai cái tăng nhân liền đứng ở cách đó không xa đèn đường bên cạnh. hào cương linh khí. Lao tăng nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn hoa doanh bà hai người, như vậy tuổi trẻ liền có được như thế cường đại linh khí, này nhất định là cùng hắn giống nhau khổ tu CD đi. Lao tăng nhân khổ tu trên đường nhìn thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ kẻ lừa đảo, đã thật lâu không có thấy như trước mắt hai người như vậy nguyên liệu thật huyền muôn người trong, chờ hắn bắt được lệ quỷ, nhất định phải cùng trước mắt này hai người chi kỷ một phen. Bất quá, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là cái kia lệ quỷ. Lao tăng nhân cánh mũi khẽ nhúc nhích, không tốt, có mùi máu tươi, lệ quỷ đã bắt đầu hại người. Hắn đôi tay kết ấn, lăng không một hoa, bao ra nhắm chặt đại môn nháy mắt bị phá khai. Bao phong chính treo ở giữa không trung, miệng phun màu tươi, trừng lớn con mắt, hoảng sợ mà nhìn bọn họ. Lâm trung đám người chính mắt nhìn thấy loại này phi tự nhiên hiện tượng, theo bản năng mà lùi lại vài bước, Thịnh vô khôn phản ứng cũng thực mau, lôi kéo lao bà chuẩn bị cưới lên xe đạp chạy trốn. Vô nghĩa, liền bọn họ như vậy công phu mèo quào, hiện tại không chạy đó chính là lưu lại cấp quỷ tắc cái răng, thịnh vô khôn đối bọn họ hai vợ chồng chân thật trình độ vẫn là rất có số. Bởi vì lần đầu tiên gặp được loại này thần quái hiện tượng, vợ chồng hai đều đã quên nữ nhi đưa cho bọn họ kia một chồng phụ chú. Đạo hưu, chúc ta rút một tay. Lao tăng nhân hét lớn một tiếng, lôi kéo hoa doanh bà ống tay háo chuẩn bị hướng trong hướng. Ngắn ngủn ba giây trong vòng. Hoa doanh bà đã ở trong lòng mắng xong hắn 18 đại tổ tông. Trước 50 cả nhà đương thần côn nhật tử 12. Thịnh vô khôn còn không có phản ứng lại đây, xe ghế sau liền không? Không. Hắn ở trong lòng các loại chửi ma nó, sau đó không chút nghĩ ngợi liền theo sát ở lão tăng nhân cùng hoa doanh bà lúc sau vọt đi vào. Phật hiệu cùng đạo thuật là hai loại hoàn toàn bất đồng hệ thống, lão đạo sĩ xử những cái đó kết ấn, hoa doanh bà một chút đều xem không hiểu. Nàng chính là vẻ mặt ngộng bức bị xả tiến vào vô tội người qua đường. Dừng tay đi, ngươi đã hại rất nhiều điều mạng người, này đó nghiệt nợ đều lương beo ở ngươi trên người, đến lúc đó không vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp đều phải ở địa ngục chịu khổ. Lấy mao phong ra đất nền nhà vì giới hạn, nơi này giống như hình thành một cái phong bế kết giới, trừ phi bước vào cái này giới hạn, bằng không nghe không được một chút thanh âm. Lao hỏa thượng đôi tay kết thành hoa sen ấn. Đối với giữa không trung quát lớn Hoa doanh bà căn bản là không biết lao hòa thượng nhìn thấy gì Nàng bị bắt đi vào cái này giới hạn, Lập tức bị bên thai sơn hô hải khiếu gào giống tiếng gầm gừ chính ốc Mơ hồ nghe được ra tới là cái giọng nữ Sắc nhọn thanh âm giống như là đại đội bộ quảng trường Cái kia loa trục chặt khi trói thai trường Minh Thanh Từng tiếng gào giống Đó là kiểu gì ai hoán không cam lòng Tức phụ Thịnh vô khôn cũng bảo được Hắn lôi kéo hoa doanh bà tay chuẩn bị ra bên ngoài chạy, hoa doanh bà dùng điểm sức lực, thế cho nên thịnh vô khôn không khẽ động nàng. Trước từ từ, tuy rằng có trong nháy mắt hoảng loạn, với ý lý tố chất cực cao hoa doanh bà vẫn là thực mau bình tĩnh lại. Hôm nay này hai lần trải qua thật sự là đồ phá hoại, nhưng sự tình đã đã xảy ra, liền không thể không suy xét tốt nhất xử lý phương án. Hiện tại bọn họ đã bị cái này không thể hiểu được hòa thượng xả vào được. Lâm trung đám người còn ở bên ngoài nhìn, bọn họ nếu là trực tiếp chạy trốn, chỉ sợ lâm trung sẽ hoài nghi bọn họ thân phận thật sự. Cái này lão hòa thượng nhìn qua rất lợi hại, liền trước xem hắn thực lực. Hoa doanh bà chấn định quá nhanh, thịnh vô khôn cũng thực mau khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật bọn họ không cần thiết chạy nhanh như vậy, bởi vì bọn họ còn có át chủ bài. Thịnh vô khôn cùng hoa doanh bà giống nhau, đều nghĩ tới trong lòng ngực kia điệp lá bừa, chứ bỏ bừa chú ở ngoài. Hoa doanh bà trong lòng ngực ôm hoa tiểu liếm cũng là một cái lợi thế. Lúc này hoa tiểu liếm đã ngò ngoe rục dịch, nó thẳng lăng lăng mà nhìn giữa không trung nào đó vị trí. Lao hòa thượng thấy đồ vật hoa tiểu liếm giống nhau thấy. Phanh. Bao phong bị thật mạnh ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Cứu ta, cứu ta. Hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực, dãy rùa hướng lao hòa thượng bỏ đi, trong mắt có sống sót sau thai nạn may mắn. Xá lệ. lão hòa thượng cũng không có nhìn về phía rơi trên mặt đất vào phòng mà là tiếp tục kết ấn sau đó lăng không đẩy hiện hình hoa doanh bà đã đoán sai kỳ thật lão hòa thượng nhìn không tới lệ quỷ hắn chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được quỷ khí nhất nồng đậm vị trí chỉ có làm lệ quỷ hiện hình hắn mới có thể chuẩn xác phán đoán phương vị ở hắn hét lớn một tiếng sau trong phòng tức khắc âm khí bạo tăng, giữa không trung quỷ thanh thê lương hồn thể xuất hiện ở mọi người trước mặt Vũ Thải Phượng Lâm Trung đám người kinh hô, tại đây một khắc, bọn họ thế giới quan hoàn toàn rách nát, một cái sớm đã chết đi người cứ như vậy lấy quỷ hồn hình thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lâm Trung phía trước chính thám, bị hoàn toàn xác minh. Vũ Thải Phượng lúc này bộ dáng xa so đặt ở hỏa táng tràng đỉnh thi gian nội đã hư thối thân thể càng đáng sợ. Lâm Trung đám người thậm chí không dám nhiều xem để nhị mắt, loại này đáy lòng phát mau. cả người tâm hồn thất thủ sợ hai chiêm cứ bọn họ sở hữu suy nghĩ đạo hữu trợ ta lao hòa thượng nhìn đến lệ quỷ trên người nồng hậu huyết khí hít hà một hơi cái này lệ quỷ xa so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ chỉ sợ sớm đã lây dính không ngừng một cái mạng người lao hòa thượng không có năm chắc có thể đối phó trước mắt lệ quỷ bất quá cũng may hiện trường còn có mặt khác hai cái linh khí hồn hậu đạo hữu tương trợ lao hòa thượng lại nắm chắc hàng phục cái này lệ quỷ mang về niệm kinh siêu độ. Hắn xem cái này bị lệ quỷ đuổi giết nam nhân trên người mang theo nghiệt nợ, mà trước mắt lệ quỷ, như là hàm chứa đại hoán khí mà chết, nàng sát người nam nhân này, chỉ là vì báo thù mà thôi. Đáng tiếc à, nàng đã chết, mặc dù là vì báo thù, cũng đã phá hủy âm dương lưỡng đạo luân thường, mỗi giết một người, đều là ở vì chính mình tăng thêm tội nghiệt, hiện tại trên người nàng huyết quang đã thực thịnh, lại sát mấy người, chỉ sợ hoàn toàn khó nhập luân hồi. Lão hòa thượng cũng không phải cái loại này gặp quỷ liền giết lão cũ kỹ, hắn ở nhìn đến cái này, lệ quỷ thời điểm liền đánh mất nguyên bản chuẩn bị làm nàng hồn phi phách tán ý tưởng, hắn muốn đem cái này lệ quỷ cất vào pháp khí trong vòng, ngày đêm tụng kinh, chờ đến tiêu trừ trên người nàng nghiệp chướng sau, đem nàng đưa vào luân hồi. Lão hòa thượng nhanh chóng niệm chú, đôi tay không ngừng biến hóa kết ấn, hắn chỉ cần Hoa doanh bà cùng thịnh vô khôn giúp hắn tạm thời vướng lệ quỷ, chờ đến hắn mở ra pháp khí, Đem nàng thu phục đến pháp khí bên trong. Bảo nàng ba. Hoa doanh bà còn chuẩn bị xem lão hòa thượng đại phát thần đi đâu. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên nửa đường ánh hỏa. Đem lửa đốt tới rồi nàng trên người. Hoa doanh bà chiều một bên trượng phu xử cái ánh mắt. Thương lượng có phải hay không đem hoa tiểu liếm ném cho qua đi. Làm nó tự do phát huy. Trước dùng phù. Thịnh vô khôn bàn tay to che lại chuẩn bị phi phát đi ra ngoài hoa tiểu liếm đầu. Sau đó móc ra thật dày một sấp lá bùa, tìm được một chương lôi phủ xé mở, ném hướng hiện hình lệ quỷ. Với anh, một tiếng, lăng không vài đạo lôi điện, đem lệ quỷ bổ tới cơ hồ ngưng không được hình, trên người huyết khi nháy mắt tiêu một nửa. Lôi điện vốn chính là khắc chế âm tà thần vật, thịnh bảo bảo thân thủ vẽ này vài đạo lôi phủ chất chứa khổng lồ linh khí, sớm đã vượt qua giống nhau lôi phủ. Nữ quỷ tiếng kêu thê lương, nàng một lòng chỉ nghĩ muốn báo thù. Ở nàng sát xong kẻ thù sau mất đi mục tiêu, sẽ lập tức biến thành gặp người liền giết quỷ vận Hiện tại hoa doanh bà cùng Thịnh vô khôn nhẹ nhàng liền đem nàng trọng thương, nữ quỷ không có báo song thù, còn có một tia thần trí phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Hoa doanh bà tiến lên vài bước, đem rừng thân phụ dán ở lệ quỷ trên người, đối phương tức khắc không thể nhúc nhích Đơn giản như vậy liền xong việc. Lâm trung đám người đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhìn vừa mới lao hòa thượng một bộ muốn ác chiến một hồi tư thế, bọn họ còn tưởng rằng lúc sau sẽ nhìn đến một hồi trời đất ưu ám, nhật nguyệt vô quang đấu pháp đâu. Kết quả lão hòa thượng khoa tay muối chân một đống mọi người xem không hiểu kết tấn hoa nương nương chỉ dùng lưỡng đạo phù chú liền thu phục, xem ra vẫn là hoa nương nương tương đối lợi hại. Lâm Trung đám người ở trong lòng yên lặng tương đối một phen, hoàn toàn trở thành hoa nương nương phan náo tản, Lâm Trung đã bắt đầu hối hận. Này đó như thế nào không có đoạt mấy chương bửa bình an trở về. Lúc này, lão Hòa Thượng cũng đã kết xong pháp ấn, nhẹ nhàng đem bị định trụ lệ quỷ thu được trong tay cái kia hoa sen pháp khí chung. Pháp khí kịch liệt đông đưa, tựa hồ là lệ quỷ ở bên trong phản kháng, qua hồi lâu mới an tính lại. Kỳ thật đời trước, lão Hòa Thượng cũng ở tương đồng thời gian xuất hiện ở cái này địa phương, chẳng qua lúc ấy chỉ có hắn cùng tiểu đồ đệ hai người, lâm chúng đám người không chỉ có không phải sử dụng đến. Còn làm Lão Hòa Thượng phân ra rất nhiều tâm thần bận tâm bọn họ. Cuối cùng Lão Hòa Thượng tuy rằng thu phục Vu Thải Phượng, nhưng hắn cũng ở đấu pháp trung bị thực trọng nội thương, không thể không ở địa phương dừng lại, tu dưỡng suốt 3 năm. Bởi vì Vu Thải Phượng không biết hung thủ thân phận, chỉ là dựa vào nhân quả ràng buộc tìm được hại chết nàng người báo thù bởi vậy lâm trung bọn họ cũng không có biện pháp thông qua Vu Thải Phượng tìm được cuối cùng một cái đã rời đi địa phương hung phạm. Thẳng đến vài năm sau, đối phương ở nơi khác xa lưới bị khiển hồi nguyên quán khi làm giờ n so đối cùng năm đó hung thủ xứng đối thượng vu thải phượng án tử mới tính hoàn toàn chấm dứt lúc ấy vu thải phượng cũng đã bị lão hòa thượng siêu độ một lần nữa tiến vào luân hồi bởi vì án này không có cách nào đối ngoại công bố cho nên làm người thường giang nhuận châu nghe được tin tức cùng chân thật tình huống có rất lớn xuất nhập đại sư cái này lệ quỷ kỳ thật là cái đáng thương cô nương thỉnh ngài thủ hạ lưu tình. Lệ quỷ bị thu, kết giới tự nhiên cũng đã biến mất, Lâm Trung bước nhanh đi tới, báo cho Lão Hòa Thượng tiền căn hậu quả. Thì ra là thế. Lão Hòa Thượng hiểu rõ thở dài, mặt lộ vẻ thương xót. Ngươi yên tâm, bần tăng sẽ vì nàng nghiệm kinh siêu độ, đại đánh tan trên người nàng nghiệp trướng sau, lại đưa nàng nhập luân hồi. Lão Hòa Thượng nói làm ở đây mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật đúng là sợ cái này Hòa Thượng giống bạch xà chuyện Pháp Hải như vậy cố chấp cũ kỹ. gặp quỷ liền sát, thấy yêu liền chu đầu. Đại sư, ta còn có một chuyện muốn nhờ, đến bây giờ mới thôi, Vu Thải Phượng đã giết chết ba cái hung thủ, trọng thương một cái, không biết hay không còn có mặt khác hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, ta tưởng thỉnh ngươi thông qua Vu Thải Phượng, đem mặt khác hung thủ một lưới bắt hết. Lâm Trung nói, chiều Lao Hòa Thượng thật sâu cúc một cung. Có thể, Lao Hòa Thượng sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hoa doanh bà vợ chồng. Không biết đạo hữu có không mượn một chương rừng thân phủ. Lão hòa thượng có điểm kiến thức, cư nhiên nhận ra làm lệ quỷ rừng bước cái kia phụ chú. Hoa doanh bà cùng tịnh vô khôn nhìn nhau, từ kia một sắp thật dày phụ chú chịu một chương ra tới, Lão hòa thượng thấy bọn họ cái này động tác, nhịn không được mày kinh hoàng. Khoe dầu, đây là xích quả quả khoe dầu A. Bên ngoài giống cái đắc đạo cao nhân lão hòa thượng mỗi ngày đều vì chính mình bẩn cùng lưu nước mắt, giờ khắc này, nước mắt càng mãnh liệt. Cảm ơn đạo hữu. Bất quá Lao Hòa Thượng cũng là thực đoan được cao nhân, sắc mặt bình tĩnh từ hoa doanh bà trong tay tiếp nhận kia trương bùa chú. Chúng ta đến mau một ít, nhân quả tuyến biến vai nhạn, người nọ chỉ sợ muốn chạy. Lao Hòa Thượng đem bùa chú phóng tới trong túi, không ai biết hắn muốn cái này bùa chú làm cái gì. Thượng chúng ta trong cuộc xe đi. Lâm Trung móc ra chìa khóa, bọn họ là lái xe lại đây, hắn phân phó thủ hạ người xử lý hiện trường. chuẩn bị chính mình mang theo lão hòa thượng thầy cho cùng hoa doanh bà vợ chồng đuổi theo đuổi hung thủ tiểu đinh đám người thập phần nhiệt tình mà giúp đỡ thịnh vô khôn đem xe đạp dọn đến xe sau dương căn bản không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội đến nỗi phun ra vài thung huyết hơi thở đã thập phần mỏng manh mao phong giống như đã bị người quên mất thẳng đến hắn hoàn toàn mất đi ý thức tiễn đi lâm trung đoàn người tiểu đinh đám người mới bản một khuôn mặt chậm gì gì mà đi đến công cộng buồng điện thoại các bệnh viện cứ gọi điện thoại Ma Huy ở cắt đứt phương xa đường đệ điện thoại sau liền có chút ngồi không yên, không biết vì cái gì, hắn cảm giác càng ngày càng không xong. Hắn cũng không tính toán giống đường đệ như vậy bán xong ra sản lại chạy, trực tiếp thu thập một ít tài vật quần áo, hướng đường dài nhà ga chạy đến. Hiện tại còn kịp đuổi kịp cuối cùng nhất ban rời đi huyện thành xe buýt. Lâm Trung là ở Ma Huy lập tức phải đi tiến đường dài nhà ga khi đem hắn ngăn lại, hắn móc ra còn tay, chuẩn bị đem Ma Huy bắt. Ai a! lúc này lão hòa thượng kinh hô một tiếng chỉ thấy hồng quang chật lóe nguyên bản bị cầm tù ở hoa sen pháp khí nội vu thải phượng đột nhiên hiện hình nàng trước tiên liền cảm nhận được kẻ thù hơi thở lý trí toàn vô mà nhằm phía ma huy ghé vào hắn trên người từng ngụm cắn xé lên cũng may hiện tại đã tiếp cận nửa đêm này giai đoạn thượng không có một cái người đi đường bằng không một màn này khẳng định sẽ đem người hù chết vu thải phượng hận không thể đạm này thịt tầm này ra uống này huyết Mao Phong kêu càng thảm, trên người nàng âm khí liền càng dày đặc. Bọn họ cứ như vậy nhìn một cái nguyên bản hoàn hảo đại người sống. Tại Vu thải phượng cha tấn hạ rốt cuộc tìm không thấy một khối hoàn hảo da thịt, Mao Phong ngạnh sinh sinh đau đến mất, sau đó lại bởi vì đau nhức tỉnh lại, vòng đi vòng lại. Thẳng đến Mao Phong sắp chết, lao hòa thượng mới tiến lên, đem hắn từ hoa doanh bà chỗ đó thảo tới lá bùa rán tại Vu thải phượng trên người, một lần nữa đem nàng thu hồi pháp khí chung. Tuổi lớn, không cẩn thận tay run, cư nhiên đem quỷ cấp phóng chạy. Lao hòa thượng biểu tình trang nghiêm túc mục giống như vừa mới kiêng một màn thật là ngoài ý muốn dường như. Hoa doanh bà cùng thịnh vua khôn nhìn nhau, bọn họ có điểm thích cái này lao hòa thượng. Bao phong cuối cùng cũng bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, hai người tạm thời lưu lại tánh mạng, bất quá chờ đợi bọn họ, nhất định sẽ là tử hình. Cái này niên đại cân nhắc mức hình phạt có chút hối loạn. Bao phòng đám người lấy lệnh người giận sôi thủ đoạn tàn hại phụ nữ, tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng, tuyệt đối trốn không thoát một viên súng. Vũ Thải Phượng báo thù lại thiếu tạo hai điều sắc nghiệt, đãi lao hòa thượng đem nàng siêu độ sau, cũng có thể có một cái càng tốt kết cục Bảo nàng ba, chúng ta ngày mai còn tới xem phòng ở sao. Hoa Doanh bà ngồi ở xe đạp trên ghế sau, sâu kín hỏi. Thịnh bô khôn. Không nhìn, ít nhất trong khoảng thời gian này không nhìn. Hắn sợ xem phòng ở thời điểm, lại cùng Lâm Trung tới một hồi mỹ rượu tương lộ. Như thế nào chuẩn bị chậu vàng rửa tay sau, giống như thần côn trước nghiệp giống như càng thêm chứng thực đâu. Tưởng tượng đến cái kia cười tủm tỉm nói ngày mai muốn tới bái phòng Lão Hòa Thượng, hai vợ chồng liền nhịn không được có chút đầu đại. chương năm mươi mốt cả nhà đương thần côn nhật tử 13. Hồi cục công an trên đường, Lâm Trung cũng hỏi thăm đôi thầy trò này tình huống. lao Tăng nhân pháp hiệu tịch không? Là một tòa miếu nhỏ hòa thượng, 23 năm trước, hắn sư phó viên tịch, sư minh kế thừa chủ trì vị trí, tịch không tắc bước lên khổ tu tầm đạo chi lộ. Tuổi trẻ chút thiếu niên kỳ thật không tính chân chính hòa thượng, lão hòa thượng cùng hắn thầy cho tương xứng, còn chưa cho hắn điểm giới sẹo, hắn tổng nói, thuần minh cùng Phật là vô duyên. Thuần minh là tịch không cấp cái này tiểu đồ đệ lấy pháp hiệu. Cái này pháp hiệu là hắn cầu lão hòa thượng lấy, bởi vì thế tục cái tên kia. Hắn không nghĩ nhắc lại, thầy trò hai người sống nương tựa lẫn nhau 6-7 năm, sinh hoạt đơn giản đến cực điểm. Môi đến một cái tân địa phương, tích không đều sẽ mang theo đồ đệ đi địa phương chùa miếu ở nhờ, nhân tiện cùng trong miếu hòa thượng giao lưu phật hiệu. Bất qua sớm chút năm rất nhiều chùa miếu đều bị đẩy ngã, mấy năm nay tuy rằng lục tục bắt đầu trùng kiến, nhưng cũng không phải mỗi cái địa phương đều có miếu thờ tồn tại. Bởi vậy rất nhiều thời điểm. tịch không cùng tiểu đồ đệ đều đến tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời hóa không đến cơm chay liền dùng nước mưa cỏ dại đỡ đói hai người đi ra ngoài công cụ cũng thập phần đơn giản đó chính là chính mình hai chân mấy năm nay thời gian bọn họ ma phá vô số xong giày rơm lòng bàn chân cũng sinh ra thật dày cái kén đối với như vậy thanh bần sinh hoạt tịch không trong lòng không hề gọn sóng từ hắn chuẩn bị bước lên khổ tu con đường này thời điểm sớm đã đem vật chất thượng hưởng thụ vứt chi sau đầu Thân thể thượng cơ khổ, cũng chỉ làm mải rũa một cái phân đoạn. Chẳng qua tịch không lão hòa thượng không nghĩ tới, mấy năm nay tiểu đồ đệ cư nhiên bồi hắn lại đây. Lúc trước ở cứu đứa nhỏ này thời điểm, hắn nghĩ tới đem hắn đưa đến viện phúc lợi hoặc là mặt khác hương khói cường thịnh chùa miếu, Đáng tiếc đứa nhỏ này tính tình bướng mình chỉ nguyện ý đi theo hắn học Phật hiệu. Tịch không muốn cho hắn biết khó mà lui, đến cuối cùng bị thiếu niên trà sáng tính tình người ngược lại là chính hắn. Bất quá lao hỏa thượng như cũ không có đánh mất đem tiểu đồ đệ tiễn đi tính toán, hắn vẫn là câu kia cách ngôn thuần minh duyên phận không ở Phật tổ trên người. Lâm Trung biết được thầy trò hai người còn không có tìm được đặt chân địa phương, thập phần nhiệt tình mà đưa bọn họ đưa tới cục công an phụ cận nhà khách, cho bọn hắn an bài sạch sẽ ngăn nắp hai người gian, còn cấp an bài một đốn bữa ăn khuya. Chính là đơn giản rau xanh mặt, nhưng từ giữa chưa bắt đầu liền không có ăn cơm sư đồ hai người như cũ ăn phi thường thơ ngọt. Ra cửa quẹo trái cuối là thủy phòng, trong phòng có hai cái nước cấm hồ, có thể tiếp điểm thủy trở về lau mình rửa mặt, đáng tiếc hiện tại có chút chậm, bằng không còn có thể mang các ngươi đi phòng tắm tắm rửa một cái. Lâm Trung là cái cẩn thận nam nhân, đem một ít phải chú ý sự tình giảng cấp sư phó hai người nghe. Lâu một trước đài có người trực ban, nếu là có việc có thể trực tiếp làm cái kia trực ban người cho ta gọi điện thoại, cái này nhà khách chính là chúng ta cục công an phụ thuộc sản nghiệp. Các ngươi báo tên của ta, nơi này đi làm người đều biết. Đúng rồi, sáng mai các ngươi không phải muốn đi hoa nương nương ra sao, này một đường qua đi không có phương tiện, sáng mai ta lái xe mang các ngươi qua đi. Án tử đã phá, nhưng cái này ghi chép không hảo viết, đặc biệt là vương hữu hữu chờ hung thủ nguyên nhân chết, tổng không thể đỉnh đặc ở hồ sơ viết đối phương chết vào nữ quỷ báo thù đi. Lâm Trung liền tưởng thừa dịp ngày mai đưa đại sư đi hoa nương nương ra. Né tránh, cái này khó giải quyết sai sự. Đại sư, thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hiện tại đã mau tiếp cận rạng sáng 1 giờ chung, ngày mai còn muốn dậy sớm xuống nông thôn, Lâm Trung thực thức thời mà cáo lui, đi thời điểm còn đóng cửa lại. Ở Lâm Trung rời đi sau, Tiểu Hòa thượng thuần minh bắt đầu bận việc lên. Hắn đem thầy cho hai người bọc hành lý phóng tới trong ngăn tủ, sau đó cầm nước gấm hồ đi thủy phòng, kế đó hai hồ nước gấm Trong phòng vệ sinh có hai cái chậu nước, lớn một chút mặt trên viết phao cấp buồn, thuần minh đem chậu rửa chân rửa sạch một lần, sau đó đổ một ít nước lạnh, lại đổ một ít nước sôi, dùng ngón tay thử thử độ ấm cảm thấy thích hợp sau đoan đến lao hòa thượng trước mặt, cho hắn phao chân. Lao hòa thượng thời trẻ chịu quá thương, con không được eo, thuần minh ở phát hiện một việc này sau liền bắt đầu giúp lao hòa thượng rửa chân. Thuần minh, ngươi vẫn là vượt bất quá chính mình trong lòng kia một quan. ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi muốn cùng sư phó giống nhau sải bước lên khổ tu con đường này sao thiếu niên động tác dừng một chút hôm nay vận khí tốt gặp hai vị đạo môn cao nhân nếu tiếp theo lại gặp phải mấy cái mất đi khống chế lệ quỷ ngươi dám cầm lần chẳng hà sông lên đi sao Thì không nhìn ngoan ngoán đồ đệ thật dài thở dài lúc trước hắn trải qua đứa nhỏ này quê nhà cảm nhận được dao động quỷ khí đương hắn đuổi tới quỷ khí trung tâm khi thuần minh người nhà đã bị lệ quỷ làm hại cũng không phải sở hữu lệ quỷ đều giống vu thải phượng như vậy là bởi vì sinh thời có khó hiểu đoán khí vô pháp tiêu mất do đó biến thành lệ quỷ có một ít lệ quỷ sinh thời liền không phải người lương thiện sau khi chết sợ đã chịu trừng phạt vì thế né tránh quỷ sai đổi bắt, bọn họ sinh thời phạm phải trồng chất tội ác thành sau khi chết chất dinh dưỡng loại này quỷ quái xa so vu thải phượng càng ác giết chết thuần minh người nhà Chính là như vậy quỷ quái.